Thấy các nàng, liền đem các nàng tống cổ đến lãnh cung. Lãnh cung nhật tử ban đầu khẳng định là khổ sở, tiểu thái giám nhóm ủy thế hiếp người, các nữ nhân chi gian lẫn nhau chấm trọng, thường vì một ít ăn mặc lình tinh việc nhỏ phát khỏe miệng, có khi còn sẽ khởi tranh trước. Sau lại có thuộc phi chiếu cố, thức ăn không hề thiếu đến đáng thương, đại gia dần dần tâm bình khí hòa, có đôi khi nói hội thoại. Đến sau lại, đều nghỉ ngơi tranh cường háo thắng tâm, không cần tranh sùng ám đấu ngược lại tự tại chút. Từ bị biếm vị kia trương mỹ nhân tới về sau, lãnh cung một lần nữa bắt đầu náo nhiệt lên, thái phi thái tần nhóm tới lãnh cung liền cùng là cả giống nhau. Tựa như hôm nay, vị phân cao thái phi nhóm không có tới, tới vài vị thái tần. Xem ra thức, hung hổ, người tới không có ý tốt. Cầm đầu chính là trần thái tần lãnh thái tần đáng người, loát cuốn ống tay háo, không hề đoan trang đang nói. Dù sao các nàng hiện tại là thái phi. Thái thượng hoàng tuy ở, các nàng lại diệt tranh sủng tâm tư, chỉ đồ chính mình sống được thông khoái. Cái gì đoan trang thục đức, hết thể đều quên ở sau đầu. Chương Mỹ Nhân nhìn đến các nàng, cảm thấy cả người đều ở đâu, lần trước đánh thương đều không có hảo toàn. Các nàng hôm nay lại tới, nàng trong lòng minh bạch, chính mình không tránh được lại là một đồn đấu. Các ngươi đừng tới đây, buồn cung chính là hoàng hậu, các ngươi như thế vô pháp vô thiên, tiểu tâm bệ hạ đem các ngươi vấn tội. Trần thái tần lạnh lùng mà cười, vỗ tay chung gậy gộc, thái thượng hoàng nhưng không rảnh quản ngươi, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi cùng hắn A giống nhau, hắn hiện tại chính mình đều không xuống giường được. Các ngươi A, chính là đồng mệnh nguyên ương, tự nhiên phải có khó cùng đương. Trương Mỹ nhân ánh mắt hoảng sợ, các nàng liền bậy hạ đều dám đánh, càng sẽ không đem chính mình để vào mắt. Xem ra, nàng là không có trông cậy vào. Nàng sợ hãi. Không ngừng sau này xúc, các ngươi. Đây là chém đầu tử tội. Cái gì tử tội? Nếu nói có tội, cũng không kịp trương Mỹ nhân tội ác tài trời. Tàn hại con vua, mê hoặc thiên tử, nhiễu loạn chiều cương, cùng một thiên tặc cùng một ruột, trợ trụ vi ngược. Ý thì buồn cung xem, trương Mỹ nhân sợ là liền chết cũng không dám đi, chúng ta hoàng nhi nhóm nhưng đều còn ở hoàng tuyển trên đường chờ ngươi, để báo sinh thời đại thủ. Trần Thái Tần Âm chắc chắc nói, Sợ tới mức trương Mỹ nhân cả người dùng mình. Phản phất thật sự nhìn đến vô số oan hồn hướng nàng đi tới, rồi trưởng xuống tay muốn tắc nàng mệnh. A nàng ôm đầu hét lên, không, không phải ta. Là quốc sư làm ta làm, các ngươi muốn báo thủ liền đi tìm quốc sư. Quốc sư, ngươi là nói một thiến tặc, hắn đều đã chết, hiện tại chỉ có thể tìm ngươi. Trương Mỹ nhân lập tức quỷ dạp xuống đất, ta cầu xin các ngươi, ta cái gì cũng không biết ta. Đều là quốc sư mệnh lệnh, ta không thể không từ A. Cái gì hoàng hậu, ai ái đương ai đi. Nàng nhật tử quá đến sống không bằng chết, ăn không đủ no, mà không đủ lắm, lanh cung các nữ nhân đều khi dễ nàng, cả ngày mang nàng. Còn có trước mắt các nữ nhân, mọi cách mà ngược gãi nàng. Chính là, nàng luyến tiếc chết, nàng sợ chết. Trần Thái Tần trước mắt hiện lên Hoàng Nhi khi chết bộ dáng, ngửa đầu nhìn trời. Hoàng Nhi! Xem nương như thế nào báo thù cho ngươi, nhất định làm họ Trương tiện nhân sống không bằng chết." Nàng mắt lộ ra hận quang, huy trong tay gậy gộc, lập tức đánh vào Trương Mỹ nhân trên lưng, đem Trương Mỹ nhân đánh đến quỳ dạp trên mặt đất. Theo sau mặt khác Thái Tần cũng đi theo động thủ, quyền cước cùng côn bổng rơi xuống Trương Mỹ nhân trên người khi, nàng đau đến ngao ngao gọi bậy, không ngừng nguyền rủa. Mang đến cuối cùng, sở hưu oán hận đều hướng về phía Thái thượng hoàng. Nếu không phải hắn quá vô năng, Liên ngôi vị hoàng đế đều giữ không nổi, chính mình như thế nào sẽ chịu như vậy khổ. Phần 105 Nàng nguyên rủa Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng cũng ở nguyên rủa nàng. Trên người hắn thương không hảo, lại bị những cái đó bà điên cấp đánh một đốn. Bà điên nhóm luôn miệng nói là hắn hại chết Hoàng Nhi nhóm, nhưng rõ ràng hại chết Hoàng Nhi chính là Hoàng hậu cùng quốc sư, vì sao đều đang trách hắn. Hắn mọi cách biện giải, không ai nghe hắn. Đánh xong lúc sau. Không ai quản hắn chết sống, bằng hắn nằm liệt trên mặt đất, đầy miệng hôi. Thanh Ngọc Tiểu vẫn luôn trốn tránh xem, trong lòng có vặn vẻo thông khoái. Chính là cái này vô dụng nam nhân, hại nàng cả đời. Nếu không phải hắn phong nàng làm cái gì Ngọc Phi, chỉ sợ nàng là có thể như nguyện bạn trong lòng nhân thân biên. Hắn nếu phong nàng vì Phi, vì sao không mọi cách tấn sủng, mà là đem nàng thưởng cho một cái vô căn công công. Nàng ở du công công thủ hạ ăn tấn đau khổ, hiện tại, Đến viên người nam nhân này gặp báo ứng. Thái phi thái tần nhóm đi rồi, nàng mới chậm rãi hiện thân. Nàng cũng không muốn hầu hạ thái thượng hoàng, nhưng không có cái khác biện pháp. Chưa bỏ hầu hạ thái thượng hoàng, không có cái khác đường sống. Thục thái phi nhóm phái người dám thị nàng, nàng không dám chạy, lại nói nàng còn có thể chạy đi nơi đâu. Cũng may hiện tại thái thượng hoàng bất quá là cái phế vật, tất cả ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa nàng. Nàng muốn thế nào liền thế nào? nhưng thật ra có thể ở ngược đái hắn trong quá trình tìm được một tia khoái ý nàng duỗi tay đi kéo hắn xuống tay không nhẹ không nặng thái thượng hoàng đau đến liền kém không có kêu cha gọi mẹ này chết tiện nhân liền cá nhân đều sẽ không hầu hạ nếu là từ trước đã sớm bị hắn cấp xử tử ngươi xuống tay nhẹ một ít a thái thượng hoàng ngài mặc bực nếu không phải thần thiếp chỉ sợ không có người sẽ quản ngươi ngươi nha thiếu kêu hai tiếng Lưu trữ điểm sức lực. Nàng thô lỗ mà lôi kéo hắn tay, kéo đi được tới nội thất, hao hết sức lực, đem người dọn đến trên giường. Thái thượng hoàng nằm ở trên giường, cả người đều đau. Thở phi phò, si một tiếng kinh miệt, phun ra trong miệng thổ. Không biết nghĩ đến cái gì, không ngừng đánh giá thành ngọc kiều. Nàng tuy không có tiếng cung nạo khí, người cũng gầy không ít, cũng may diện mạo không tồi, còn có chút tư xác. Hắn ánh mắt khi thì điên cuồng, khi thì ghét bỏ. Sắc mặt thượng liền mang theo ra tới. Thanh Ngọc Kiều bị hắn xem đến trong lòng co rụt lại, giống có vô số chỉ sâu bỏ quá tâm giống nhau, lê tẩm đến cực điểm. Nàng tưởng phun tưởng thét trói thai, trong đầu không khỏi nhớ tới phía trước sự tình. Đáng khinh ánh mắt, mang theo dâm tà, nàng ở du công công trên mặt gặp qua quá nhiều. Mỗi khi đối phương lộ ra những cái đó thần sắc, nàng liền biết, đối với nàng tới nói, lại là một phen giàu chiên hoảng nướng, sống không bằng chết. Nàng không ngừng an ủi chính mình, dù công công đã chết, rốt cuộc không ai có thể như vậy đối nàng. Thái thượng Hoàng không biết nàng suy nghĩ cái gì, trong lòng không ngừng nghĩ kế hoạch của chính mình. Trong giây lát, bị người phiến một cái tát, lang là nửa ngày không hồi thần được. Thanh Ngọc Kiều chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, nhìn chính mình tay, hay còn không tin. Người! Thiện nhân! Thái thượng Hoàng tay huy, muốn tới đánh nàng. Nàng muốn trốn, vọt đến ngoài cửa lạnh lùng mà nhìn hắn. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa phun bọt mép, bất đắc gì thân thể không biết cố gắng, liền bò lên sức lực đều không có, càng đừng nói đánh người. Hắn hồng hộp mà thở phì phò, chiều nàng với tay, ngươi lại đây, chấm không đánh ngươi, còn có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Nàng trong lòng hầu nghi, một cái vô quyền vô thế thái thượng hoàng, có thể có chuyện gì muốn thương nghị. Trong lòng tuy như vậy nghĩ, nhưng bước chân lại không tự chủ được mà đi phía trước di động. Thái thượng hoàng triệu đựng khí, việc này không có họ thành tiên nhân, thật đúng là làm không được. Hiện tại chấm bên người, duy ngươi một người nhưng dùng. Chấm nói với ngươi cái bí mật, ngươi có biết nguyên dực vì sao thành thân nhiều năm không có con nối dõi? Nàng mắt lộ kinh ngạc, nhìn hắn. Hắn ánh mắt đắc ý, thần bí nói, đó là bởi vì hắn không thể giao hợp, cho nên tỷ tỷ ngươi mới có thể hồng hạnh xuất tưởng, cùng người tư buôn. Nói đến nói đi đều là hắn vô năng. Bằng không tỷ tỷ ngươi sẽ không có như vậy kết cục, các ngươi hầu phủ cũng sẽ không đảo. Người thân là thành gia nữ, lý nên thế tỷ báo thủ, thế thành gia lấy lại công đạo. Trước mắt đúng là hảo thời cơ, này Giang Sơn a, tổng không thể vô hậu. Hắn đối ngoại tuyên bố là chấp nhường ngôi cho hắn, nếu hắn không có hoàng tử, tiếp theo lý thường hẳn là từ chấm hoàng tử tới kế thừa Giang Sơn. Chỉ cần chấm có hoàng tử, Giang Sơn sớm hay muộn vẫn là chấm. Nói xong, Hắn dùng một loại trí tại tất đắc ánh mắt nhìn Thành Ngọc Kiều. Thành Ngọc Kiều ở cân nhắc hắn lời nói thật giả, còn có chuyện ý tứ. Hắn cùng chính mình nói này đó, chẳng lẽ là muốn cho chính mình hoài thượng hoàng tử. Chính là chỉ là nghĩ, nàng cả người đều khởi nổi ra gà, càng không nói đến hoài thượng hắn cốt nhục Thái thượng hoàng không tự biết, còn như là cho nàng thiên đại ân thưởng giống nhau, những cái đó bà điên nít ngồi đáy giếng, cho rằng chấm vô xoay người ngày. hừ. Các nàng tưởng sai rồi. Thật đến kia một ngày, chấm làm các nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Thay Ngọc Tiều không ngừng chuyển tâm tư, phỏng đoán hắn lời nói mức độ đáng tin. Thái Thượng Hoàng tuy rằng vô dụng, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ nói lên nói như vậy. Hơn nữa rất là nói được thông, nếu không phải bậy hạ vô năng, chỉ bằng hắn diện mạo khí độ, tỷ tỷ sao có thể cùng đường ra biểu ca tư buôn. Lại nói nhiều năm qua, hắn bên người liền một cái thông phòng đều không có. Sắc thật có chút không thể nào nói nổi. Nàng nhìn Thái Thượng Hoàng, trần chờ nói, bệ hạ. Việc này thật sự. Tự nhiên là thật, nếu không phải không có người khác, ngươi cho rằng châm còn sẽ thu dùng một cái bị hoạn quan đạp hư quá nữ tử. Hắn lời nói nồng đầm kinh thường, nghe được thành ngọc đến hổ thẹn khó làm, đồng thời bốc lên mạc dành chi hỏa, thần thiếp hết thảy, đều là bái bệ hạ ban tặng, bệ hạ như thế chế nhạo thần thiếp, thần thiếp đảo phải hảo hảo thảo cái công đạo. Hảo chấm bất quá là nói nói. Chờ ngươi về sau sinh hoàng tử, tương lai chính là Thái Hậu, muốn cái gì có cái gì, còn không được cảm tạ chấm. Thái Hậu, thay Ngọc Kiều trong lòng dã tâm trọng bị gợi lên, nàng liền nói chính mình vì sao phải chịu như vậy nhiều khổ, nguyên lai là vì tương lai trở thành nhân thượng nhân. Chỉ là, làm nàng lại cùng Thái Thượng Hoàng, nàng có chút không quá nguyện ý. Thái Thượng Hoàng trong lòng cũng không vui, nhưng bất đắc dĩ trừ bỏ nàng bên người không có nữ nhân khác. Tốt xấu là cái nữ, chỉ cần làm ra hoàng tử, quản nàng đã từng là cái cái gì ngoạn ý nhi. Hắn dùng ánh mắt ý bảo nàng. Thái thượng hoàng, hiện tại sao? Thanh Ngọc Kiều một bên hỏi, một bên bay nhanh mà xem một cái canh giữ ở cửa điện ngoại cung nữ. Nghi sớm không nên muộn. Thái thượng hoàng thở phì phò. Chính là thái thượng hoàng thân mình. Thái thượng hoàng phiên một cái xem thường, thiếu cho châm trang, châm là không động đậy không phải còn có ngươi sao. Chân cũng không tin, ngươi có thể không biện pháp. Mấy ngày này ngươi hẳn là học không ít đa dạng đi. Liên vô căn người đều có thể hầu hạ, huống chi là chấm. Nếu muốn tương lai dương mi thổ khí, liền chính mình động thủ. Thanh Ngọc Kiều bị hắn một kích, tàn nhẫn tâm, bay nhanh kéo xuống rừng màn, khởi dày đi lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được màn lụa bên trong truyền đến Thái Thượng Hoàng Hừ Hừ kỷ kỷ thanh âm, còn có nữ tử thở dốc thanh. Thủ vệ cung nữ lộ ra khinh thường ánh mắt, một cái trộm mà chạy đi, đi bẩm báo thuộc Thái Phi. thuộc Thái Phi nghe vậy, lạnh lùng cười, vung trong tay cái ly, theo bọn họ lăn lộn đi, nhảy nhót vai hề, phiên không dậy nổi bao lớn lãng. Ngươi đi xuống, tiếp tục giám thị bọn họ, một có tình huống liền tới bẩm báo. Là, Thái Phi. Cung nữ sau khi rời khỏi đây, thuộc Thái Phi thần sắc lạnh hơn, hỏi phía sau cung nữ, ngũ tướng quân phụ sự tình tìm hiểu đến thế nào. Vị kia ngũ tiểu thư tính tình diện mạo như thế nào? Hồi Thái Phi nói, ngũ tiểu thư cũng không ra cửa, nô tỳ tì chờ tìm hiểu không ra cái gì. Nhưng thật ra có một chuyện rất là kỳ quái, Phó ngự sử phu nhân từng phái người tặng một nhà thị tỷ cấp ngũ tiểu thư, thả ngũ tiểu thư toàn bộ nhận lấy. Phó ngự sử, Thục Thái Phi nhíu mày nhẹ lầm bẩm, kia không phải nguyên thất vương phi nhà mẹ để sao? Hay là thất vương phủ bên kia nhưng có động tính gì? Không có động tính, vị kia vương phi giống như không ra khỏi cửa, cũng không ai biết nàng bệnh tình như thế nào. Thục thái phi mày càng nhăn càng sâu, đồng nhiên bung ra, đôi mắt meo lại, phiếm hàn quang, thì ra là thế, ta lại là coi khinh nàng. chương 107 tài giá, cung tưởng bên kia thời thanh xuân, ngừng một hồi, đã kia mơ hồ khóc nháo ồn ào thanh biến mất, mới cao mày tiếp tục đi trước. Trong cung sự tình, nàng gần nhất đều không có suy nghĩ quá. Xem ra vẫn là nàng nghĩ đến không đủ nhiều, nàng là hậu cung độc nhất người không giả. Nhưng hậu cung còn có thái thượng hoàng cập hắn thái phi thái tần nhóm, nếu là nàng nhớ rõ không sai, phía trước vị kia hoàng hậu hẳn là còn sống đâu. Những người đó, chiếu nàng lần trước tiến cung kinh nghiệm tới xem, đều đủ sốt ruột. Thành thái thượng hoàng thịnh đế, không biết còn có thể hay không giống như trước giống nhau hoang đường. Chờ nàng vào cung, trở thành hậu cung chi chủ, nhưng đến tưởng cái biện pháp. Tận lực không thấy bọn họ. Một đường cân nhắc, bất chi bất giác tới rồi liên thị vợ chồng hai người trong viện, hai vợ chồng chính chỉnh lý đồ vật. Bọn họ hành lý đều đặt ở trong khách sạn, không lâu trước đây hạ nhân mới mang tới. Ông cậu bà mợ, Phương Tỷ Nhi tới. Liên phu nhân vui mừng khôn xiết, trên mặt sầu khổ chi sắc tàn ra, vui mừng mà đem người nên đi vào. Không biết ngài nhị lão còn có cái gì muốn thêm vào, có gì cứ nói, thời thanh xuân sai người đi mua không cần, đều khá tốt. Nói chuyện chính là liền tiên sinh, bọn họ không thói quen hạ nhân hầu hạ, vì thế chính mình động thủ, phân công tới hầu hạ bọn họ bà tử biểu tình xấu hổ, đứng thẳng bất an. Thời thanh xuân trong lòng hiểu rõ, chiều kêu bà tử nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, tùy thời nghe cứu thái ra cùng cứu thái phu nhân phân phó. Bà tử như được đại xá, vội thối lui đến cửa, thở dài ra một hơi. Tiểu thư thật là cái thiện tâm người. Nàng còn tưởng rằng chính mình không thiếu được một đốn gian dạy. Liền phu nhân đoan trang thời thanh xuân, phía trước bệ hạ ở khi, nàng không dám nhìn. Hiện tại mới xem như thấy rõ ràng vị này ngoại tôn nữ diện mạo, Xem tuổi, cung nguyện nguyệt giống nhau đại. Nàng không khỏi liền toan mũi, che giấu mà quay đầu, liền chấp vài cái mắt, đem lệ y áp xuống đi. Thời thanh xuân xem ở trong mắt, mà không lên tiếng. Một lát sau, liền phu nhân quay đầu tới. Biểu tình đã như thường, trong miệng nói gió cắt mê mắt, thời thanh xuân cũng không bốc trần. Cứu bà, ta nghe nói ta nương cùng nguyện nguyệt biểu gì lớn lên cực kỳ tương tự. Ta còn vẫn luôn không thấy quá ta nương, tuy rằng cha nơi đó có bức họa, lại tổng xem đến không rõ ràng, không biết nàng rốt cuộc lớn lên ra sao bộ dáng Liền phu nhân nhìn thoáng qua liền tiên sinh, liền tiên sinh nói, ngươi biểu gì còn chưa hạ táng, nếu là ngươi không ngại, có thể đi xem một cái. Thời thanh xuân tất nhiên là đồng ý, nàng tưởng tự mình đối huyền nguyệt biểu gì nói lời cảm tạ, liền tính đối phương rốt cuộc nghề không được. Ba người đi huyền nguyệt đình quan nhà ở, nhìn ngủ say chung nữ tử, thời thanh xuân ám đạo, nguyên lai like đây là huyền nguyệt biểu gì, nàng mẹ đẻ lớn lên chính là như thế bộ dáng. Thật nhan điệu bộ giống càng lệnh nhân tâm kinh, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, các nàng đều không có chết giả. Nàng trong lòng yên lặng điệu đạo tạ, khẩn cầu Phật tổ có thể làm biểu gì kiếp sau đầu hảo nhân ra Liền phu nhân túi đầu nhìn giống ngủ giống nhau nữ nhi, nước mắt liên liên, ước không được mà anh anh nước nở. Cứu bà, nén bi thương thuận tiện. Ta nương nhất định đã dẫn thân vào đến người bình thường ra, qua áo cơm vô ưu nhật tử. Ta tưởng, biểu gì hẳn là cũng sẽ như thế, nói không chừng hiện tại đã chuyển thế đầu thai, lại sẽ không chịu phía trước khổ. Nhưng nguyên nàng có thể đầu hảo nhân ra liền phu nhân nhẹ nào. Ở bên trong ngây người ước 15 phút, nhà ở thực lãnh. Liên phu nhân thúc dục thời thanh xuân đi ra ngoài. Chưa từng sinh dưỡng nữ tử, nếu là bị hạt khí, tóm lại là không tốt. Mấy người ra nhà ở, liền thấy ngũ tướng quân lại đây. Cậu mợ, bàn tiệc đã bị hảo, thỉnh nhị lão ngồi vào vị trí. Trong bữa tiệc mấy người đều không đi để thương tâm sự tình, chỉ nói chút nam diện cùng trong kinh phong tụ, nói chút thú sự. Tán tích sau, liên thị vợ chồng trở về nghỉ tạm, ngũ tướng quân tắc muốn đưa nữ nhi. Cha con hai cực nhỏ một chỗ, gió lạnh hưu quẩn gian, lặng im tràn ra. Nhưng, còn trụ đến thói quen. Khá tốt. Thời tiết rất lạnh, ra cửa khi nhiều hơn chút quần áo. Ân, Thời thanh xuân đáp lời, nàng bên ngoài che trở thật dày áo choảng, ngũ trùm đầu thượng hồ mau trắng tinh không rảnh, nhìn đều ấm áp. Lại là một trận không nói gì, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân, trước sau đều có hạ nhân đốt đèn lồng. Đèn lồng đông đưa trùng Là cha con hai người thân ảnh. Bệ hạ coi trọng ngươi, nếu là tương lai. Đều có vi phụ thế ngươi chống lưng. Nữ nhi đã biết. Khi nói chuyện, liền đến thời thanh xuân sân, sân ngoại lập một bóng người, thon dài dáng người, xanh đen áo khoác, lại là bọn họ mới vừa rồi nhắc tới bệ hạ không thể nghi ngờ. Ngũ tướng quân chỉ cảm thấy tâm nghẹn muốn chết, còn phải cùng người hành lễ. Thời thanh xuân nhìn thấy nhà mình phụ quân, đem bên cạnh thân phụ ném tại một bên. Vui mừng bộ dáng xem đến ngũ tướng quân càng thêm tâm đổ, chua sót hảo hụt hững. Nhìn tuổi trẻ phu thê vào sân, thân là phụ thân nam nhân cô độc mà ngừng ở tại chỗ. Đứng trong chốc lát, gió lạnh tổi tới, hắn nâng lên chân, chiều nguyên lai giảo nguyện trụ sân đi đến. Nguyên dực như là lơ đãng mà quay đầu lại, nhìn hắn đi xa đơn bạc thân ảnh, như suy tư gì. bệ hạ, ngại như vậy vãn như thế nào còn lại đây? Phần 106 Thời thanh xuân một bên tiếp nhận hắn áo khoác, một bên hỏi. Chấm không phải nói, về sau ngươi ngủ nơi nào, chấm ngủ nơi nào. Bất quá tới, ngươi muốn chấm ngủ ở chỗ nào. Nàng túi đầu cười trộm, tiến lên thế hắn thay quần áo. Phu thê hai người nhiều ngày chưa từng thân thiết, nghỉ ngơi sau tất nhiên là một phen triển miên, đèn hoàng trứng ấm, ám hương di động. Ngay kế, hình thị cùng tiến nương tới cửa. Thời thanh xuân vui sướng rất nhiều, càng có rất nhiều cảm khái. Không thể tưởng được còn có thể nhìn đến nương cùng nhị tỷ đồng hành một ngày. Đừng nói là nàng, phó thiên nương cũng là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh Mẹ cả tuy không thế nào thân thiết, lại không giống quá vãng như vậy lãnh đạo, trên đường còn hỏi khởi nàng thân mình, biết được nàng người đang co thai, còn dặn dò nàng một ít tan kiêng đổ vở. Xuống xe ngựa, nhìn đến nghiêm ngặt tướng quân phủ lại môn, nàng không khỏi mềm chân. Hình thị nhìn thấy, dối tay lấy nàng một phen. Nàng cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ Một đường bị tướng quân phủ hạ nhân dẫn tới thời thanh xuân sân Nhìn đến ngồi ngay ngắn đích muội Nàng trong lòng vui mừng Ngại với mẹ cả ở đây Cùng hiện tại đích muội thân phận Không có thất lễ Nương, ngươi cùng nhị tỷ mau mau nhập tòa Thiến nương tiểu tâm mà ngồi xuống Thời thanh xuân híp lại mắt Có thai nữ tử nàng thấy được nhiều Trước kia bùi lâm việt những cái đó thiết thất Một thai tiếp một thai mà sinh Thấy được không thể lại nhiều Nhị tỷ, ngươi thân mình có phải hay không có cái gì không khỏe? Vẫn là Phương tỷ nhi mắt sắc, ngươi nhị tỷ tỷ có hỷ. Nói chuyện chính là hình thị, ngữ khí vui sướng, cũng không có mắc. Chúc mừng nhị tỷ. Tạ, Nương nương. Thiến nương nhớ tới vào phủ khi, bọn hạ nhân đối thời thanh xuân xưng hô, cũng đi theo sừng nương nương. Nàng là thật không nghĩ tới, sắp sửa tiến cung vi hậu ngũ tiểu thư sẽ là Phương muội muội. Nếu không phải mẹ cả nói lên, nàng còn ở nhà thương tâm khổ sở, khổ sở đích muội mệnh khổ, gả tiến vương phủ, không có vương phi nên có thể diện, ngay cả bệ hạ đang cơ cũng không có nói đích muội một chữ, lại không nghĩ nguyên lai sớm có an bài, đến nỗi đích muội vì sao thành đại tướng quân nữ nhi, nàng là sẽ không hỏi đến, không lớn trong chốc lát, liên thị vợ chồng cũng tới, thời thanh xuân vì hình thị rất kiến, liền tiên sinh luôn mãi đối hình thị hành lễ cảm tạ nàng đối ngoại cháu gái dưỡng dục tri ân hình thị đáp lễ liền ra cửu thái gia nói quá lời phương tỷ nhi là ta nữ nhi cha mẹ dưỡng dục hải tử là thiên kinh địa nghĩa người chi thường luân liền tiên sinh sớm biết phó gia vợ chồng đem ngoại tôn nữ coi nếu con gái yêu nghe nàng như vậy nói trong lòng càng thêm vui mừng đợi cho phân biệt khi liền phu nhân đã nhận hình thị vì nghĩa nữ về sau hai nhà phải làm chí thân đi lại đối với này hết thảy Thời thanh xuân thấy vậy vui mừng. Thiến nương trong lòng dù có muôn vàng nghi hoặc, trên mặt nửa điểm không hiện. Một chữ đều không có hỏi, hình thị xem ở trong mắt, cảm thấy cái này thứ nữ giống Phương Tỷ Nhi nói, xác thật là cái hiểu chuyện thuần lương. Không khỏi chủ động đơn giản đề cập Phương Tỷ Nhi thân thế, tỉnh đi những cái đó bí tân, chỉ nói chịu cố nhân gửi gắm. Thiến nương nghiêm túc mà nghe, vẫn chưa hỏi nhiều một câu, này cử trọc đến hình thị càng thêm vừa lòng. Đại Thiến Nương trở lại Lữ Gia, Lữ Đại Công tử hỏi, mới biết ngũ tiểu thư nguyên chính là thê tử đích ngội, không khỏi lại là một phen vui mừng, liên quan Lữ Gia Nhị Lão, đều khen tức phụ có phúc khí. Lúc trước xính cưới vợ khi, đều là xem ở Phó Nhị Phu Nhân tình phân thượng. Khi đó Phó Gia Đại Phòng rèm pha liên tiếp ra, nếu là giống nhau nhân ra, đã sớm từ hôn. Nhưng Lữ Gia Nhị Lão vẫn luôn tin tưởng Phó Nhị Phu Nhân làm người, vô luận người khác nói cái gì. Đều khăng khăng không lùi thân Hiện tại xem ra Trọng tin người nhất định phải hậu báo Ông thông ra thăng chức vì ngự sử Một cái ngự sử ra thứ nữ Gả cho giống nhau quan gia con vợ cả đều là có thể Bọn họ lữ ra nói là thi thư nhà Trong nhà lại không người xuất sĩ Bất quá là có chút hiền danh Ra cảnh thượng nhưng thôi Mau, đại ca nhi Còn không đỡ ngươi tức phụ đi nghỉ ngơi Lữ phu nhân thúc giục nhi tử Con dâu người đang có thai vốn là hẳn là cẩn thận chút. lữ đại công tử đương nhiên đồng ý. hắn vốn chính là trời quang trăng sáng nam tử, ngưỡng mộ thê tử ôn nhu thiện lương. liên tính phó gia không có hiện tại địa vị, hắn đối thê tử tình yêu cũng không sẽ thiếu nửa phần. thiên lương thẹn thùng mà tối đầu mỉm cười, cảm thấy chính mình thật đủ may mắn. nàng từ trong lòng cảm tạ phương muội muội, nếu không phải đích muội, nàng sao có thể gả cho phu quân? so với đại bá gia thiên lương, nàng có phúc khí nhiều. Mà lúc này thiên nương, nhìn trước mặt đau khổ cầu xin tả phu nhân, sắc mặt phát trầm. Thiên nương, quá khứ là nương hồ đồ tin vào đồng thị nói, sai đãi ngươi. Ngươi rộng lượng hiền huệ, chắc chắn không so đo hiểm khích trước đây, cùng nhị ca nhi cùng nhau sinh hoạt. Nương vì cho ngươi hết giận, mua hồi đồng thị, về sau nhậm ngươi xử trí, ngươi xem tốt không. Ngươi liền xin bất giận, cùng nương trở về, về sau các ngươi trong phòng sự tình, đều từ ngươi làm chủ. Nương không nói nhiều nửa cái tự, ngươi xem được không? Thiên nương không lên tiếng, bên người nàng Dương Di nương liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Trải qua quá thiếu chút nữa bị bán sự tình, Dương Thị già mua rất nhiều, cũng không ở phó vạn trình trước mặt hoảng, cũng không cùng chủ mẫu tranh sủng, hơi có chút nhìn thấu tình đời ý vị. Chủ mẫu tâm tàn nhẫn, tuy lưu lại Thiên nương, lại là âm thầm khắc khe. Không có lão già che chở, Dương Thị thật sợ nữ nhi sẽ bị chủ mẫu tùy ý xứng người không nói được trở thành người khác thiếp thất, đi chính mình đường xưa. Thiên nương nơi nào không rõ di nương suy nghĩ cái gì, tả phu nhân ăn nói khép nép tới cầu nàng, còn nói về sau đồng thị từ nàng xử trí, nàng là có chút ý động. Nhưng phu quân đã là phế nhân, tương lai vô tử bản thân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tả ra hiện tại không thể so lấy trụ, vệ thị liền mặt đều không tới thấy, từ dương thị cùng thiên nương chính mình tiếp kiến, chỉ phải một cái bà tử canh giữ ở ngoại tham tính cấp nàng nói chuyện. Bà tử nghe được tả phu nhân đưa ra tiếp tứ tiểu thư trở về, vội lén lút lưu khai, đi bẩm báo vệ thị. Vệ thị vừa nghe, trong lòng ước gì, nàng nhưng không muốn dưỡng thứ nữ. Tuy rằng ngăn không dùng được nhiều ít đồ vật, nhưng chính là nhìn trước mắt. Sợ thiên nương không đồng ý, nàng vội vã mà chạy đến, vừa vào cửa liền bài trừ tươi cười, bà thông ra, ngươi tới nhưng đúng là thời điểm. Ta phía trước liền nói à. Thiên nương cùng tả cô ra kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi, sao có thể liền tan. Ngươi yên tâm, chúng ta thiên nương trong lòng là có tả cô ra, nhất định sẽ tùy ngươi trở về. Thiên nương nguyên là có chút động tâm, bị vệ thị vừa nói, ngược lại không vui. Nhưng vệ thị là cái gì, bưng mẹ cả cái giá, chụp mũ khấu hạ tới, trực tiếp lướt qua thiên nương, cùng tả phu nhân thương nghị lên. Dương thị khí khổ, đều nói một gà từ phụ, nhị gà từ mình. Thiên nương thế nào cũng coi như là nhị gả, nơi nào còn từ người khác can bài. Vệ thị cùng tả phu nhân nói định rồi, liền phải thiên nương thu thập đồ vật cùng tả phu nhân trở về. Mẫu thân, có không dung ta ở lâu chút thời gian ở nhà, hảo hảo hiếu kính ngại cùng phụ thân. Chúng ta không cần ngươi hiếu thuận, ngươi cùng tả cô ra hảo sinh sinh hoạt mới là lẽ phải. Tả phu nhân sợ thiên nương ninh, hiện tại bọn họ tả ra nhưng không thể so từ trước. Dù sao cũng phải theo con dâu tới. Phía trước trướng mắt đồ vật, hiện tại đều là tất cả hảo. Cùng với nói coi trọng thiên nương, chi bằng nói coi trọng nàng của hồi môn. Vài thứ kia đặt ở trước kia, căn bản không xem ở trong mắt, nhưng tả gia này đã khác xưa. Liền con dâu những cái đó của hồi môn, so sánh với bọn họ tình cảnh hiện tại, quả thực là một bút đại tài. Bà thông ra, thiên nương hiếu thuận, không bằng ta ba ngày sau lại, lại đến tiếp người. Vệ thị hừ một tiếng, ba ngày không giải, thả làm người tốt đi. Thiên nương xem bọn họ thường xuyên qua lại, liền đem chính mình tái giá sự tình nói thỏa, trong lòng nhẹ khí. Đại tả phu nhân rời đi, dương thị bắt đầu gạt lệ khi, nàng trong lòng khí hận đạt tới cực hạn. Mẹ cả không cho nàng hảo quá, nàng cũng sẽ không làm đối phương như ý không biết nghĩ đến chút cái gì. Nàng lộ ra một nụ cười lạnh, ngồi vào trang đài trước, đem chính mình dọn dẹp một phen, mang theo nha đầu ra cửa. Nàng hiện giờ không phải ở tại thâm khuê cô nương, hành sự thiếu rất nhiều cố kỵ. Một đường không có ngừng lại, đi đến một chỗ ngõ nhỏ trước, tả hữu bồi hồi, không biết đang đợi cái gì, làm cho bên người nàng nha đầu đều không hiểu ra sao. Thẳng đến ngõ nhỏ kia đầu đi tới một vị nam tử, nha đầu mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng sợ hãi, sợ nhà mình tiểu thư sẽ làm ra cái gì kinh thế hai tục sự tỉnh tới. Liêu công tử xa xa nhìn đầu ngõ có một vị tiểu nương tử. Tự hắn liêu ra nghèo túng tới nay, phía trước nịnh bỡ người của hắn đều trốn đến rất xa. Hắn không có bạc, liền hoa phố cũng đi không được. Trong nhà trừ bỏ bà thím giả chính là phó chân hoa. Phó chân hoa hiện tại làm cho ra, căn bản không cho hắn sắc mặt tốt. Cư chú ngõi nhỏ vốn chính là bình dân phường, không mấy cái giống dạng nữ tử, đột nhiên nhìn thấy một mặt tươi sáng nhan sắc, hắn không khỏi vui mừng con siết. xuất đầu lộ diện nữ tử, nghĩ đến cũng là không an phận liền không biết có thể hay không đáp được với. Hắn vừa đi gần, liền thấy tiểu nương tử dùng khăn lau nước mắt, như là bị thiên đại hủy khuất. Tiểu nương tử, ngươi làm sao vậy? Có không nói cho bản công tử, bản công tử thế ngươi xả xả giận. Thiên nương trang làm thẹn thùng bộ dáng, chịu ngựa ngùng mà bắt lấy khăn, lộ ra hủy khuất mặt đẹp, thiên nương gặp qua đại tỷ phu, ta. Ở nhà ngốc đến buồn, tới tìm đại tỷ, không nghĩ tìm không thấy các ngươi chỗ ở. Nguyên lai like là cô em vợ, liêu công tử có chút thất vọng. Thiên nương lại nhéo lên khăn, nhẹ nhàng mà đi lau khỏe mắt, nhu nhược nữ tử, tổng có thể làm nam nhân dân lên không giống nhau tình tố. Cô em vợ khóc đến thương tâm, chính là gặp được sự tình gì. Hắn nhắc tới khởi này cha, thiên nương tựa hồ bi từ giữa tới, cắn ngôi, không dối gạt đại tỷ phu, xác thật là có một số việc. Thiên nương mệnh khổ, thật vất vả thoát đi tả ra, ai ngờ mẹ cả không dung ta. Một hai phải ta lại hồi tả ra đi. Tả ra nhị công tử đã là không còn dùng được, nàng rõ ràng là tưởng đẩy ta nhập hố lửa. Ta kháng cự không được, mới nghĩ tới tìm đại tỷ, cầu đại tỷ đi thay ta nói hai câu lời hay. Không nghĩ tại đây gặp được tỷ phu. Nguyên lai là việc này, kia không phải cho ngươi đi thủ sống quả. Sống quả hai chữ, lệnh thiên nương đỏ mặt, càng thêm năng kham. Liêu công tử là bùi hoa tay ra đời. Ám đạo này tiểu nương tử rõ ràng là tưởng nam nhân, mới không muốn hồi tả ra. Hắn nổi lên tâm tư, chậm rãi tới gần thiên nương. Cô em vợ chính trực tuổi thanh xuân, hoa dung nguyệt mạo, nếu là đi tả ra, kia thật đúng là đặc hư, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đều là thiên nương mệnh khổ, ta biết rõ tả ra hiện tại nhà chỉ có bốn bức tường, sợ là đánh ta về điểm này của hồi môn chủ ý, lại không thể nơi hà. Vừa nghe của hồi môn, Liễu công tử càng là trong mắt sáng lên. Bọn họ liều ra người hiện tại đều xem phó chân hoa sắc mặt hành sự, phó chân hoa nhớ bạc, không chịu nhiều lộ ra một chút, liền hắn tưởng uống cái tiểu rượu đều đến hảo sinh muốn nhờ một phen, thực sự nghẹn quất. Cô em vợ ngươi nhưng đến hảo sinh cân nhắc, cùng cái không căn nam nhân sinh hoạt, đồng lứa cũng chưa cái hy vọng. Còn không bằng tìm cái biết lánh biết nhiệt nam nhân. Tả phu nhân ba ngày sau liền phải tới đón ta, một chốc một lát, Ta đi nơi nào tìm hảo lang quân? Liêu công tử trọn mắt, tự nhận phong lưu mà nháy, ai? Điểm này ta nhưng thật ra cùng cô em vợ đồng bệnh tương liên, ngươi đại tỷ tính tình. Thật là làm ta khổ không nói nổi. Thiên nương thấy hắn thượng nói, khó hiểu hỏi, ta đại tỷ từ nhỏ tài tình hảo, lớn lên cũng hảo, đại tỷ phu còn có cái gì không hài lòng. Thật không dám dâu diếm, nói ra cô em vợ nhưng đừng bực, nếu là có thể cưới được giống cô em vợ như vậy nữ tử. Ta lập tức hưu rất ngươi đại tỷ. Đại tỷ phu, ngươi. Sợ là uống nhiều quá, hầu ngôn loạn ngữ. Thiên nương giả vờ tức giận, xấu hổ và giận dữ muốn đi. Nàng nha đầu đã minh bạch nhà mình tiểu thư tính toán, vội lôi kéo nàng. Tiểu thư, ngươi lúc này nếu là trở về, đã có thể đến bị phu nhân chạy đến tả ra. Tả ra phía trước như vậy bạc đái tiểu thư, nô tỷ thế tiểu thư không đáng giá. Liêu công tử thấy tình thế ngăn lại nàng. Cô em vợ nếu là không tin, ta lập tức trở về viết hưu thư, nên thú ngươi vào cửa. Đại tỷ phu, thiên nương gọi, trong giọng nói mang theo một kia làm nũng. Liêu công tử là người nào, kia chính là nữ nhân đôi tay già đời. Chỉ là nghe nàng kia kêu, kêu chính mình kéo ra âm cuối, liền biết này tiểu nương muôn vốn chính là hướng về phía chính mình tới. Lập tức nói được thì làm được, một tờ hưu thư hưu phó chân hoa. Tái ra từ mình. Phó Thiên Nương đem chính mình bắt tự cho liếu công tử, lập tức liền làm thỏa đáng hôn thư. Phó Trân Hoa còn không có phản ứng lại đây khi, Phó Thiên Nương đã nên ngang vào nhà, mang theo của hồi môn cùng Dương Thị trụ tiến liễu ra. Phía trước vệ thị muốn bán Dương Thị khi, kia thân khế là cho mẹ mình. Sau lại Dương Thị trở về, vệ thị không có nhớ tới việc này. Thiên Nương tìm được mẹ mình, lại phí 100 lượng bạc, được đến Dương Thị thân khế. Vì thác mẹ mình chuẩn bị. Hoa chút bạc, thế dương thị tiêu nô tịch. Vệ thị liền tính là tưởng giận chó đánh mèo dương thị, đã không có nhược điểm. Tin tức chuyển tới thời thanh xuân trong thai khi, nàng đang ở thí hoàng hậu phượng bào, nghe vậy không khỏi sửng sốt, ám đạo thiên nương vì đạt được mục đích, thật là không từ thủ đoạn. Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy, trở thành ngũ gia nữ, có lẽ là chuyện tốt. Ít nhất đối phó gia cha mẹ nên có hiếu thuận không phải ít, thả còn có thể thoát khỏi đại phòng kia toàn gia. Trong gương nữ tử, mũ phượng lộng lẫy mình diễm bắt mắt. Giữa mày, có năm tháng lắng động lại tinh hảo, lại mang theo thời gian tích lũy thông thấu. Nương nương, ngài thật đẹp. Tam hỉ ở nàng mặt sau, cảm thán. Nàng cười, môi nết lên, mỉm cười mà nhìn trong gương chính mình. chương 108 đại hôn. Phần 107. Cách nhật sau, ngồi ở phượng liên trung thời thanh xuân còn có chút hồi bất quá thần. Khi cách hai đời, Chính mình đây là lại một lần xuất giá. Từ tướng quân phủ đến hoàng cung, nguyên là ngắn ngủn lộ trình, vì biểu bệ hạ đối đại hôn long trọng, hoàng hậu phượng giá tự nhiên muốn vòng thành một vòng. nghi thức, nhạc cổ, còn có ngự vệ quân, mênh mông cuồn cuộn. Ấp kinh người sôi nổi nảy lên đầu đường, khoảng cách lần trước quốc sư đại hôn, đã qua đi một đoạn thời gian. Rất nhiều người còn nhớ rõ lần đó rầm rộ. Lần này đế hậu đại hôn, so với lần đó, càng vì long trọng, Các ba tánh vui vẻ ra mặt, từ khi tân đế đăng cơ sau, tất cả cử động toàn đến dân tâm. Bọn họ trong lòng có hy vọng, trên mặt liền mang ra tới. Phượng Liên cùng tầm thường tiệu hoa bất đồng, tầm thường tiệu hoa kín mít, nhìn không tới tân nương tử mặt. Mà Phượng Liên vì biểu hoàng gia thân dân, bốn phía chỉ treo minh hoàng rèm che rèm che thượng tua đông đưa, hoàng hậu Phượng nhan lúc gần lúc hiện. Thời thanh xuân ngồi ngay ngắn, thần sắc bình tĩnh, ngũ quan lanh diễm. Xảo đến chỗ tốt biểu hiện ra hoàng gia huy nghiêm. Vệ thị cùng phó chân hoa tế ở đám người bên trong, phó chân hoa bị hưu về nhà sau, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Thiên nương cho rằng cướp đi chính mình nam nhân, nàng sẽ tức muốn hụt máu. Lúc ban đầu, nàng là hận, bình tĩnh lại, lại là may mắn. Lấy nàng quan gia tiểu thư thân phận, liền tính là tài giá, tổng sẽ không so hiện tại liêu ra kém. Có lẽ là chính mình quá đến không tốt, cũng không thể gặp người khác hảo. Nàng tưởng chính là chính mình tuy quá đến không tốt, tổng so tam muội muội cường. Tam muội muội liều mạng leo lên vương phủ thì thế nào, bệ hạ đăng cơ sau còn không phải khác cưới người khác, liền thời thanh xuân tiên đều không có để qua. Mắt thấy vượng giá lại đây, nàng duỗi trưởng cổ nhìn xung quanh. Cách khá xa, hơn nữa có rèm che chống đỡ, xem không rõ. Chỉ cảm thấy nàng kia mũ phượng vừa bảo, hảo không nguy phong. Nàng lế ẩm mà nghĩ, hoàng hậu thật đúng là mệnh hảo không biết từ nơi nào toát ra tới nữ tử, có cái đương đại tướng quân con chỉ chớp mắt thế nhưng thành hoàng hậu. Đúng lúc vào lúc này, một trận gió thổi qua, xúc lên vượng liễn thượng minh hoàng màn che, hoàng hậu khuôn mặt chợt lóe mà qua. Người khác có lẽ sẽ không nhận ra tới, nhưng vệ thị cùng phó chân hoa sao có thể nhận không ra? Nương, sao có thể? Như thế nào sẽ là ta muội muội? Đừng nói bậy, kia chính là Ngũ tướng quân con gái duy nhất. Như thế nào sẽ là ngươi ta muội muội. Vệ thị thấp giọng quát, một phen lôi đi nữ nhi, né tránh người khác tham lại đây ánh mắt. Phó Chân Hoa chưa từ bỏ ý định mà nhìn chầm chằm rời đi phượng liên xem, càng xem mặt trên thân ảnh càng cảm thấy giống ta muội muội, trong lòng giống vô số chỉ loại bò sát ở cào giống nhau, cả người khó chịu. Nương, chính là nàng. Vệ thị mặt trầm xuống, túng nàng rời đi đám người, "Đi, đi ngươi nhị thúc ra." Hảo cái nhị phòng chắc không được nhị thúc có thể lên làm ngựa xử nguyên lai là bán nữ cầu vinh. Các nàng mẹ con hai người không quan tâm mà vọt vào nhị phòng. Vệ thị trên đường liền nghẹt khí, vừa thấy đến hình thị, đổ hập xuống chính là một đốn. Các ngươi thật là hảo tâm cơ à, là sợ chúng ta đại phòng tống tiền đi, liền như vậy đại sự đều giấu đến gắt đao. Phòng ngươi không có như vậy phòng, hơn nữa vẫn là để phòng ruột thị huynh trưởng một nhà. Hôm nay là phương tỉ nhi đại hôn. Thịnh thị mới vừa cấp bà mẫu thượng quá hương, liền nhìn đến nổi giận đùng đùng vệ thị. Không cần tưởng, liền biết đại tẩu tất là biết được hoàng hậu chính là Phương tỷ nhi, đây là tới chất vấn chính mình. Đại tẩu có chuyện chậm rãi nói, cái gì tâm cơ, ta như thế nào nghe không hiểu. Ngươi thiếu giả bộ hồ đồ, ta hỏi ngươi, hoàng hậu chính là Phương tỷ nhi, không sai, thì tính sao? Vệ thị tức giận đến ngã ngửa, cái gì kêu thì tính sao? Nàng quý vì hoàng hậu Chơ mắt nhìn chính mình bá phụ bị biếm, ruột thịt đường tỉ chịu người khi dễ, như thế nào có thể không biết xấu hổ chỉ đổ chính mình vinh hoa. Còn có các ngươi, vẫn luôn gạt, chẳng lẽ là tưởng bỏ qua một bên đại phòng, độc hưởng phú quý. Hình thị nghe đến đó, sắc mặt đạm xuống dưới, ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói, đại tẩu lời này sai rồi, nàng vì sao phải giúp các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, nàng là ngũ tướng quân con gái duy nhất, cùng các ngươi có gì quan hệ mà chúng ta nhị phòng cũng bất quá là nàng dưỡng phụ mẫu, nàng nguyện ý nhận chúng ta là chúng ta phúc khí. đến nội bên vốn dĩ liền không thân, có nhận biết hay không đều không sao cả. nhị thẩm ý của ngươi là phương tỷ nhi không phải chúng ta phó gia nữ, phó chân hoa kinh hô, không sai. phó chân hoa hít sâu mấy hơi thở, thời thanh xuân không phải phó gia cô đường, dựa vào cái gì còn có được như vậy nhiều sủng ái, còn có tổ mẫu bất công đến không biên, kết quả là lại không nghĩ là đau con nhà người ta. kia nàng tính cái gì? nàng nguyên là phó gia ruột thị cháu gái, mọi chuyện đều bị một cái dượng nữ đoạt tận nổi bật. đến cuối cùng, nàng hai bàn tay trắng, mà dượng nữ lại một bước lên trời. quý vị hoàng hậu, ông trời giữ dội bất công. nhị thẩm, thời thanh xuân chịu ta phó gia ân huệ nhiều năm, tổ mẫu trên đời khi yêu thương có thêm. như thế nào? nàng tìm được thân cha, đương hoàng hậu. Liền có thể đem chúng ta phó ra một chân đá văng, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Vệ thị cũng hồi quá vị tới, vội phụ họa không sai, nhị đệ muội vạn không có như vậy đạo lý. Dưỡng dục chi ân dù sao cũng phải báo, cổ nhân thường nói tích thủy chi ân, dũng tuyển tương báo, nàng không thể vong ân phụ nghĩa. Đại tẩu hoàng hậu nhất thiện lương, tự nhiên là có ân báo ân. Nếu không, chúng ta lão ra là như thế nào thăng quan kia. Chúng ta đâu? Các ngươi làm sao vậy? Xem ra ta lần trước nói các ngươi không có nghe đi vào. Ta nói rồi, chúng ta hiện tại bất đồng tông, các ngươi nơi nào tới mặt yêu cầu chúng ta làm này làm kia. Nếu chân tỷ nhi nhắc tới bà mẫu, ta phải hảo sinh nói một chút, bà mẫu là bởi vì gì qua đời, đại tẩu là muốn chúng ta nói cho người khác, nói là đại bá tức chết mẹ ruột, còn ham quyền thế, không chịu để tang Vì chính mình quan đồ. Mẹ ruột một chút táng, liền đồng ý phân tông khắc quá, vì chính là có thể tiếp tục ở nhậm, không muốn ở nhà giữ đạo hiếu. Các ngươi thật muốn như vậy sao? Trước mắt hình thị, là chưa bao giờ từng có cường ngạnh Xem ở vệ thị trong mắt, chỉ nói là nhị phòng hiện tại đất thế, không đem bọn họ đại phòng xem ở trong mắt. Nhị đệ mùa ơi, ta hiện tại xem như minh bạch. Các ngươi sáng sớm liền biết có hôm nay, nơi trốn để phòng chúng ta đại phòng. Còn có phần tông sự tình. Chỉ sợ chính hợp các ngươi tâm ý, các ngươi nhất định trốn tránh lén cười trộm. Đáng thương chúng ta đại phòng, vẫn luôn bị các ngươi chẳng hay biết gì, giống cái ngốc tử giống nhau. Đại tẩu nếu là nói như vậy ta không nói chuyện như giảng, chỉ là đại tẩu ngươi cũng không nghĩ. Đại ba vì quan đồ, sự tình gì đều làm được ra tới. Ngươi nhìn xem tự bệ hạ đang cơ, phàm là cùng thiên tặc có quan hệ người đều sao ra, vì sao thiên các ngươi trong phủ bình an không có việc gì. Đại ba tuy hàng trước, tóm lại còn ở trong con trường, thả các ngươi một nhà như cũ an ổn. Nếu là đổi thành nhà khác cô nương là liêu gia phụ, chỉ sợ nhất định sẽ là cùng liêu gia giống nhau kết cục. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, các ngươi vì sao còn không biết đủ. Phó chân hoa trong mắt hiện ra kinh nghi, cẩn thận cân nhắc hình thị nói, cảm thấy không phải không có lý. Vệ thị xem một cái nữa nhi, chỉ sợ nhị đệ muội nói được không giả. Nhị đệ muội. Ta hôm nay cũng không phải tới nháo. Phương Tỷ Nhi quý vị hoàng hậu, tóm lại là chúng ta phó gia chi hỷ. Nàng luôn luôn tâm địa thiện lương, không thể trơ mắt nhìn chân Tỷ Nhi chịu khổ. Đại tẩu, chân Tỷ Nhi chịu cái gì khổ? Có người cái này mẹ ruột ở, nàng làm sao chịu khổ? Theo ta thời à, người lúc này nhưng đến hảo hảo trước mắt, chớ lại làm đại bá làm chủ lung tung cấp chân Tỷ Nhi xứng người. Cô nương ra, gả hảo nhân ra mới là lẽ phải. Về sau giúp chồng dạy con, hảo sinh sinh hoạt, so cái gì đều cường. Ngươi nói đúng không, đại tẩu? Vệ thị bị nàng một đổ, trong lòng nẹn đến hoang. Phó chân hoa hồng hốc mắt, nhị thẩm, ta bị liêu ra hưu bỏ, nơi nào còn có người trong sạch nguyện ý cưới ta, chỉ sợ cũng xem như có người cưới, cũng sẽ ghét bỏ ta từng là cái bình thê, sẽ không thiệt tình đái ta. Nếu không, lần sau nhị thẩm tiến cung mang lên chất nữ, nếu là có thể được hoàng hậu tứ hôn. Nói vậy nhà chồng sẽ xem trọng nhất đẳng Không sai, nàng nhị thẩm Cái này vội ngươi nhưng đến giúp a Hình thị thở dài Các nàng cũng thật dám tưởng Đại tàu, này ta nhưng làm không được chủ Hoàng hậu là cái gì thân phận Nàng nếu là hạ chỉ chỉ triệu một mình ta Ta cũng không dám mang nửa cái người đi vào Nói như vậy Về sau chớ coi nhắc lại Ta còn có việc Các ngươi mời trở về đi Ngươi, đây là muốn đuổi chúng ta "Tại các ngươi nói như thế nào?" Hình thị đứng dậy, bỏ lỡ các nàng, "Kính đi rời đi." Lư Bả Tử tiến vào, "Đại phu nhân, đại tiểu thư, thỉnh đi." Vệ thị giảo tay áo, mà âm đến rủa người, thở phì phì mà đi nhanh ra cửa. Lư Bả Tử đưa các nàng sau khi rời khỏi đây, sai người đem cửa đóng lại, luôn mãi phân phó người gác cổng, "Các ngươi về sau đôi mắt phóng lượng một ít, không cần người nào đều bỏ vào tới." Người gác cổng Liên Thanh đáp lời, Âm thầm thề lần sau không bao giờ làm đại phòng bên kia người vào cửa. Lại nói hoàng hậu Phượng giá vòng hành toàn thành sau, ngừng ở hoàng cung cửa. Cửa cung mở rộng ra, hai bài cung nhân bày ra, chậm rãi đi tới chính là Minh hoàng Long bảo thiên tử, mặt sau đi theo tư lệ giám. ngôi ở Phượng Liên trung thời thanh xuân nhìn đến gần thân ảnh, đại nhân thượng Phượng Liên mới cảm thấy chân thật lên. Đế hậu Hạ Liên, chậm rãi duyên thảm tiến cung, phía sau quan viên cung nhân quỳ xuống đất hô to thanh thế to lớn, Đinh Thái nhức óc. Ở bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế tiếng hô trùng, hai người đã đến trước điện cao giải thượng. Nguyên Dực ngồi yên ngăn, tiếng hô lập ngăn. Tư lễ dám mở ra minh hoàng quyển trục, tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Kim Lô đại tướng quân con gái duy nhất ngũ thời thanh xuân, Nguyên Ngự Sử phó vạn giảm chi dương nữ, chấm tóc thê. Nhan Thục Ô Lương, An Trinh Diệp Các, cùng chấm Đồng Cam cộng khổ. Thâm đến chấm tâm, tức xác phong vì Hoàng hậu, khâm thử. Cao giai hạ, lại quy đến một tảng lớn, hoan hô Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Đến tận đây, rất nhiều người mới hiểu được lại đây, Hoàng hậu nguyên lai chính là vị kia trong lời đồn sắc bệnh chết nguyên thất vương phi. Mà thánh chỉ trung rõ ràng, ngũ thị mới là vợ cả, phía trước vị kia thành ra đại tiểu thư, sợ là ở bệ hạ trong lòng, căn bản là không thừa nhận này vì thế tử. Theo sau. Đế hậu cầm tay nhập vĩnh trạch cung. Vĩnh trạch cung là tân đế đăng cơ sau cư trú cung điện, tự nhiên không phải nguyên thịnh đế chủ quá kia chỗ. Đãi vào tầm điện, thời thanh xuân nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, xem đến nguyên dực không khỏi dơ lên khỏe miệng. Mấy sao? Có điểm. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, chấm đi một chút sẽ về. Thiên tử đại hôn, muốn cùng thần cùng nhạc, cùng vạn dân cùng nhạc. Trong cung trước điện chỗ đã thiết hạ đủ loại quan lại yến. Hắn tất nhiên là muốn đi cùng thần tử cùng cấp uống một phen. Hắn rời đi sau, Tam Hỷ tiến vào, Nương Nương, có không muốn rỡ xuống mũ vựa? Đúng là, thứ này ép tới ta cổ đều mau chặt đứt. Thời Thanh Xuân xoay một chút đầu, cảm thấy vượng nặng nghề. Đi theo Tam Hỷ tiến vào còn có một vị lão ma ma, lão ma ma nhìn từ Mi Thuận mục đích, tiến lên triều Thời Thanh Xuân hành lễ, lão nô văn thị, cấp hoàng hậu Nương Nương thỉnh an. Thời Thanh Xuân lập tức ngồi ngay ngắn thân mình. Thầm nghĩ này vạn ma ma là nơi nào tới? Vạn ma ma, phải không? Đúng là lao nô, hoàng hậu nương nương có cái gì phân phó? Vạn ma ma nhìn thập phần có quý củ, thời thanh xuân nghĩ, sợ là bệ hạ an bài người. Vì thế nói, trước mắt không có gì sự, vạn ma ma không ngại với ta nói nói trong cung sự tình. Hoàng hậu nương nương, thứ lao nô lắm miệng, nương nương tự xưng hay không hẳn là sửa lại. Thời thanh xuân ngước mắt xem nàng, cười khẽ một chút. Nhưng thật ra buồn cung tự xưng quán, chính là ở trước mặt bệ hạ, buồn cung cũng là như thế xưng hô. Vạn ma ma nhắc nhở chính là, buồn cung nhớ kỹ, là lao nô lắm miệng, hoàng hậu nương nương chớ trách. Vạn ma ma còn không có cùng buồn cung nói nói, trừ bỏ vĩnh trách cung, cái nào trong cung còn có người? Hồi nương nương nói, trong cung đông nam bắc ba chỗ, đều không chủ tử. Duy tây cung, ở thái thượng hoàng cùng thái phi nhóm. Thời thanh xuân mỉm cười, Bồn cung đã biết, người trước đi ra ngoài là nương nương. Vạn ma ma lui ra ngoài sau, tam hỉ cùng năm hỉ cùng nhau, hầu hạ thời thanh xuân rửa mặt trải đầu thay quần áo. Nương nương, trừ bỏ vạn ma ma, phúc trạch trong cung còn có 22 vị cung nữ, 6 vị tiểu thái giám. Trong đó nhất đẳng cung nữ 2 người, nhị đẳng cung nữ 3 người, tam đẳng 6 người, mặt khác 4-5-6-11 người. Người hiện tại là buồn cung bên người nữ quan. Những cái đó các cung nữ, người hảo hảo gõ bổn cung không cần các nàng có bao nhiêu cơ linh Duy trung tâm không thể thiếu Là, nương nương, nô tỳ nhớ kỹ Tam hỉ thấp giọng đáp lời Liền tính là nương nương không phân phó Nàng cũng sẽ hảo hảo dạy dô những cái đó cung nữ Đổi hảo minh hoàng theo phượng tầm bào Thời thanh xuân dùng một chén nhỏ tổ yến canh Cũng mấy khối điểm tâm Đợi trong chốc lát, liền thấy bệ hạ vào nội tầm Tam hỉ năm hỉ có ánh mắt mà đi ra ngoài. Thời thanh xuân lấy ra một cái hộp nhỏ, phóng tới trên bàn, cha ta giao cho bệ hạ. Nguyên dực đôi mắt hơi rũ, nhìn kia khắc kim long gỗ đàn trác ngón tay thon dài một trọn, cái nắp theo tiếng dựng lên, lộ ra bên trong một phương đổ vật Hắn lấy tay lấy ra, thắt ở trên tay, chuyển nhìn. Đó là không có này ngọc tỷ chân cũng là thiên tử. Thời thanh xuân cười, tùy tay lấy ra phượng ấn, tóm lại là có bằng chứng. Mới đến đến càng thêm danh chính ngôn thuận Này hai kiện đồ vật đều là Ở trong phủ phát hiện Một công công tàng đến đảo không khẩn Tùy ý phóng Phượng ấn là ở nguyên lai huyển nguyệt biểu gì sân tìm được Nghĩ đến là một công công đưa cho nàng Nguyên dực đem ngọc Tỷ bỏ vào chác Cười lạnh một tiếng Trong chiều vạn sự yêu cầu hắn quyết định Thái thượng hoàng bất quá là cái con dối Nghe vạn ma ma nói Trước mắt hắn cùng thái phi nhóm đều Ở tại Tây Cung Ân. Về sau trong cung sự tình đều là ngươi cái này hoàng hậu định đoạn, tây cung đám kia người, ít đi để ý tới. Nàng nhấp miệng cười, thu hồi phượng ấn. Chạm khắc rồng phượng kim giá cắm nến thượng, châm long phượng hỉ đuốc, vốn chính là đêm xuân động phòng đêm, hà tất tổng để những cái đó không liên quan người. Nguyên dực thon giải thân mình xoay người, mang tới rượu mừng. Phần 108 Nàng mặt đằng mà liền hướng lên, như ánh nến giống nhau thiêu đến vợ vợ. Phu thê giao bôi. Vĩnh kết đồng tâm. hỉ đốt chúc mừng, uyên ương đang cổ. chương 109 hâm mộ. Tối nay, chú định là rất nhiều người vô miên tri dạ. Tây cung Thái Phi Thái tần nhóm nghe các cung nhân nói trước điện tình hình, không khỏi tâm sinh hướng tới. Đế hậu đại hôn, tưởng cũng biết có bao nhiêu long trọng, nghe nói bệ hạ tự mình đỡ hoàng hậu hạ phượng liễn, hai người cùng nhau nhập vĩnh trạch cung. Nhìn chung các đời lịch đại, nếu phùng hỷ sự, trong cung náo nhiệt, tất nhiên là không thể thiếu thái phi nhóm giúp đỡ. mà thái phi nhóm vinh dưỡng, tuy rằng không có gì quyền lực, lại vẫn là có thể thế chính mình như hoa một ít. Tỷ như đệ bạt trong gia tộc văn bối, đem chính mình nhà mẹ để cô nương mang tiến cung tới, đưa đến tân đế trước mặt, là dĩ vãng hướng trong cung nhất bản căn sai kết địa phương, ích lợi hoàn hoàn tương cấu, các nữ nhân tranh đấu gay gắt, vì đến đều là tranh sủng, tranh sủng thiên tử yêu thương. Bất quá này hết thảy, hiện tại xem ra cùng các nàng không quan hệ. thân đế rửa sạch hậu cung, hậu cung trừ bỏ vĩnh trạch cung, cái khác trong cung đều không. Nhưng các nàng thân phận xấu hổ, Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ là huynh đệ, không phải phụ tử. Lại nói Thái Thượng Hoàng là cái gì đức hạnh, bệ hạ rõ ràng không có nửa điểm kính trọng chi tâm. Các nàng cũng không phải thứ mẫu phi, có thể ở Tây Cung có ăn có uống phải thiêu cao hương, nào có quyền lực đi qua hỏi bệ hạ hôn sự. Thục Thái Phi tỷ tỷ. Ngươi cùng hoàng hậu nói chuyện qua, nàng là cái cái dạng gì người, không ngại cùng bọn muội muội nói nói. Đúng vậy, thục thái phi tỷ tỷ nói một chút đi. Đế hậu đại hôn, tây cung thái phi thái tần nhóm cũng dính quang, bày mấy bản bàn tiệc. Trong bữa tiệc ly quang đan sen, thôi bôi hoang chản, các nữ nhân đảm tiếu yên yên. Trong cung rất nhiều không có như vậy náo nhiệt, nhẹ nhàng thích ý. Thục thái phi chỉ cười không nói, đại uống ly chung rượu ngon, mới bình đạm nói. Nói ngày đó Hoàng hậu tiến cung, các ngươi hảo những người này đều là nhìn thấy, hà tất buồn cung lại lắm lời. Nàng này vừa nói, có chút người trên mặt liền bắt đầu ngượng ngùng. Ngày đó là cái cái gì quan cảnh, nhớ tới đều tao đến Hoàng. Bị Hoàng hậu nhìn thấy các nàng ở trong cung sinh hoạt bất ham không biết hiện tại phải bị đối phương như thế nào coi khinh Quái tới quái đi, đều do Thái Thượng Hoàng. Chính khó ăn đốn hảo cơm Thái Thượng Hoàng lại bị người hoán thượng, nửa điểm không tự biết. Thanh ngọc Kiều hầu hạ hắn dùng cơm, càng nghĩ càng giận. Lộng nửa ngày, hoàng hậu nguyên lai là họ phó cái kia tiểu tiện nhân. Họ phó xuất thân không cao, tài tình không hiện, sao có thể mẫu nghi thiên hạ. Mà chính mình, nguyên là hầu phủ đích nữ, nơi nào so ra kém họ phó. Nang âm mặt bộ dáng, thái thượng hoàng nhìn không mừng, ngươi vẻ mặt đưa đám làm cái gì. Bệ hạ, thân thiếp là thế bệ hạ không đáng giá. Ngươi xem trước điện bệ hạ, phong cảnh đại hôn. Liền ngươi cái này Hoàng Huynh không thỉnh đi xem lễ. Vô luận đặt ở nơi nào nói, đều là không hợp quy củ. Tuy tiện vài đạo ngự thiện liền đem chúng ta tống cổ rớt, rõ ràng là bất kính trường huynh. Nào như vậy nói nhảm nhiều, thả từ hắn hiện tại đắc ý chờ hắn đoạn tử tuyệt tôn, cầu đến chúng ta trên đầu khi, chúng ta lại hảo hảo xuất khẩu ác khí. Thái thượng Hoàng nói xong, lạnh lùng mà cười, liếc hướng thành Ngọc Kiều bụ. Thành Ngọc Kiều bị hắn vừa thấy, tâm sinh chán ghét. Cố nén không khỏe, âm thầm an ủi chính mình, nếu muốn trở thành nhân thượng nhân, cần thiết ăn tận khổ chung khổ. Chờ hoài thượng long tử, hết thể liền đáng giá. Đến lúc đó chính mình thành Thái Hậu, lại một chân đá văng ra cái này kẻ bất lực, độc hưởng tôn vinh. Hai người tâm tư khác nhau, mục đích nhất trí, rượu đủ cơm no sau, liền lăn đến trên giường. Bên ngoài cung nữ nghe được bên trong truyền đến nam nữ lăn lộn thanh âm, mắt lộ ra khinh thường. Thái thượng hoàng đối một cái hoạn quan đối thực đều có thể hạ đến đi miệng, mà thành ma ma cũng không chê nằm liệt thành bùn lầy nam nhân. Này hai người thật đúng là tuyệt phối, trời đất tạo nên một đôi. Mà vinh trạch trong cung, ngày tốt cảnh đẹp, long vượng hỉ đuốc đốt một đêm. Chỉ hận đêm xuân khổ đoạn, hận không thể đêm lấy ngày kế. Thần chính thời gian, thời thanh xuân tỉnh lại khi, trên long sàng duy nàng một người. Mà ngoại sườn đệm tràn, đã lạnh léo. Nàng đem chăn gấm kéo lại cầm chỗ, nhớ tới ban đêm chiến miên, vùi đầu mặt đỏ. Hãy còn nhớ rõ thâm tình ý lùng khi, kia thanh lãnh giọng nam nói nhỏ, cho chấm sinh cái hải tử đi. Nàng nhớ tới những lời này, không khỏi mềm thân mình, trong lòng nằm liệt thành một ông thủy. Nàng ở trong lòng niệm Phật tổ, hy vọng nhất cử đến Hoàng tử. Đảo không phải trọng nam kinh nữ, mà là căn bản không nghĩ sinh nữ nhi. Nghĩ đến chính mình liên nữ thân phận, còn có bà ngoại mẫu thân bi kịch chính mình có thể gặp được bệ hạ, xem như rất may. Ai có thể bảo đảm nữ nhi có thể cả đời thuận lợi, như chính mình giống nhau. Cùng với lo lắng, không bằng không sinh. Hoán nửa sẽ, nhẹ thở một hơi, trong lòng lửa nóng đạm đi xuống. Trầm rãi ủng bị ngồi dậy, cảm thấy trên người có sợi đau nhức, lại hoán một hồi, gọi Tam Hỉ tên. Tam Hỉ nghe tiếng tiến vào, nương nương tỉnh, bệ hạ đã qua thượng triều, phân phó nô tỳ chờ không nỡ đánh nhiễu nương nương. Ân. Bồn cung đã biết, thay quần áo đi. Một bên năm hỉ đã phủng tới màu tím phượng bảo, đứng ở một bên tinh trở. Tam hỉ tắc từ nội đến ngoại, tầng tầng lớp lớp mà thế nhà mình chủ tử mặc. Hôm nay là đại hôn sau ngày đầu tiên, thân là hoàng hậu thời thanh xuân tất nhiên là muốn gặp những người này, xuyên chính bảo lấy kỳ hoàng hậu uy nghiêm. Mặc hảo, đang ngồi trang điểm, vạn ma ma tiến bảo. bẩm hoàng hậu nương nương. Thục thái phi huệ thái phi hiển thái phi cùng với mặt khác thái phi thái tần nhóm đã ở điện trước chờ Thời thanh xuân mi một khóa, các nàng phương hương chính mình tình an, tựa hồ có chút không ổn. Luận bối phận, vô luận thái thượng Hoàng Đức Hạnh như thế nào, tóm lại là bệ hạ huynh trưởng. Tức là huynh trưởng, lý nên nàng đi tây cung hướng thái thượng Hoàng Thình An. Như thế nào thái phi nhóm đảo trước tới nàng nơi này. Vạn ma ma đứng ở tam hỷ bên cạnh, từ trong gương nhìn đến nàng nhíu mày. Thấp giọng nói, nương nương, luận chế có chút không hợp, trong cung quy chế, thái phi là thứ mẫu phi. Hoàng hậu đại hôn ngày đầu tiên, hẳn là đi cho thái hậu thỉnh an, thái phi nhóm cùng tồn tại, tự nhiên sẽ thuận tiện chào hỏi. Nhưng ngài là Đông cung chi chủ, trong cung vô thái hậu, luận chế ngài muốn đi cùng thái thượng hoàng thỉnh an, thuận tiện trông thấy các nàng. Nhưng trước mắt các nàng lại đây, nương nương không ngại vừa thấy. Ấn thế tục lễ pháp. Các nàng là cùng thế hệ huynh trưởng trong phòng ti thiếp, phương hướng ngài Thỉnh An là hợp quy củ. Thời Thanh Xuân mày bông ra, nhìn vạn ma ma liếc mắt một cái. Đại Trang Điểm hảo, nàng đỡ tam hỉ tay, ra nội điện. Nàng vừa hiện thân, Thái phi thái tần nhóm liền hành lễ Thỉnh An, một thủy tố sắc váy áo, không biết còn tưởng rằng là tới vội về chịu tang. Nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ là các nàng cố kỵ chính mình, không muốn tươi đẹp nhan sắc, cho nên không hẹn mà cùng mà xuyên tố sắc. Chỉ là ước nguyện ban đầu tuy hảo, lại lệnh người xem đến không thoải mái. Các vị thái phi thái tần mau khởi bình thần, buồn cung đang nghĩ ngợi tới đi tây cung hướng thái thượng Hoàng Thình An, cùng các vị ôn chuyện. Không tưởng thành, các ngươi liền tới rồi. Cũng là bọn thần thiếp suốt ngày không có việc gì, tưởng dính dính nương nương ngại không khí vui mừng, không thỉnh tự đến, mong rằng nương nương chớ nên trách tội. Thục thái phi nói, hàm chứa nửa phân cười, gãi đúng châu ngứa. Nếu nói Thái Thượng Hoàng bên người Phi Tần, thời thanh xuân quen thuộc nhất chính là thuộc Thái Phi. thuộc Thái Phi từng giúp nhị tỷ ra cung, ở phía trước thứ nàng tiến cung, cũng thay nàng giải vây, hơn nữa lại là Mười Vương Phi biểu tỷ. Mười Vương Phi cùng nàng giao tình không tồi, nàng đối thuộc Thái Phi tất nhiên là so người khác thân hậu một ít. Thời thanh xuân phân biệt cấp vài vị vị cao Thái Phi nhóm ban tòa. Mặt sau Thái Tần nhóm càng có rất nhiều đánh giá Tân Hoàng Hậu, âm thầm tán thưởng nàng hảo phúc khí. Hiền Thái Phi là mọi người dưỡi nhất không thoải mái, nàng sở ra đại công chúa thời vận không tốt, xa gả Nam phiên quốc. Mà nay tần đế đăng cơ, nói không chừng còn lại các công chúa không cần dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là đáng thương nàng đại công chúa. Thời thanh xuân cũng ở quan sát đến các nàng, đem các nàng biểu tình thu hết trong mắt. Mặt sau thái tần nhóm có thể xem nhẹ, duy phía trước vài vị Thái Phi xem đến cực kỳ cẩn thận. Huệ Thái Phi tuy là nửa nâng đầu, Chính là nhưng vẫn không dám nhìn thẳng nàng. Thời thanh xuân trong lòng hiểu rõ, Huệ Thái Phi là nhị hoàng tử mẹ đẻ, nhị hoàng tử còn ở chùa hiếu thiện trung xuất ra. Làm Thái Thượng Hoàng duy nhất tồn tại hoàng tử mẹ đẻ, Huệ Thái Phi chỉ sợ trong lòng có chút buồn chồn. Thời thanh xuân có thể minh bạch nàng ý tưởng, nhưng chính mình cùng minh giác ở trong chùa ở chung quá mấy ngày, biết đó là một vị bản tính lương thiện hài tử. Tính tình tương đối mềm mại, không giống như là có quá lớn dã tâm. Nàng trong lòng hy vọng đôi mẹ con này không cần khởi cái gì dị tâm, nếu không. Đừng nói bệ hạ không chấp nhận được, nàng đều không chấp nhận được. Trước mắt nhìn đến Huệ Thái Phi bộ dáng, đảo cũng không giống như là tâm cơ thâm trầm. Nếu là thật sự tâm cơ thâm, tất sẽ không tránh đi ánh mắt. Nàng thiệt tình hy vọng Huệ Thái Phi có thể vẫn luôn như vậy, mới vừa rồi có thể bình an độ nhật. Có lẽ là người tuổi lớn, chính mình trọng lịch cả đời mới quá thượng an ổn nhật tử. Thật không muốn lại mọc lan tràn sự tình. Còn lại thái tần nhóm chỉ dám thỉnh thoảng lại nhìn lén nàng, nàng bất động thanh sắc, tiếp nhận tam hỷ đưa qua nước trà, nhẹ nhàng mà nhấp. Chỉ có thục thái phi, trong mắt mang theo cười, bình thản mà nhìn nàng. Nàng ngước mắt gian, cùng đối phương ánh mắt đụng vào cùng nhau. Thục thái phi ôn hòa đạm nhiên ánh mắt, không khỏi liền lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Nàng không nghĩ đem người nghĩ đến quá xấu, cũng không dám đem người nghĩ đến quá hảo. Trước mắt mới thôi, nàng đối Thục Thái Phi vẫn là hảo cảm nhiều một ít. Trước kia từng nghe Thành Thân Vương Phi đề cập thuộc Thái Phi, không bằng lần sau buồn cung triệu Thành Thân Vương Phi tiến cung, cùng nhau trò chuyện. Thuộc Thái Phi lập tức đứng dậy, hành lễ, kia thần thiếp liền tại đây đa tạ nương nương săn sóc, lại nói tiếp, thần thiếp đã có rất dài thời gian không có gặp qua Thành Thân Vương Phi, cũng không biết Tuấn Nhi trưởng cao không có, thần thiếp rất là nhớ mong. Thành Thân Vương Phi chính là Mười Vương Phi. Thập Vương ra hồi kinh sau, lập tức bị phong làm Thành thân Vương. Tiểu hai tử thấy phong trưởng, nói vậy Thành thân Vương thế tử đã trưởng cao không ít. Thời thanh xuân Đoàn Trung thuộc Thái phi trong miệng Tuấn Nhi tất là Thành thân Vương nhi tử. Nguyên lai hắn kêu Tuấn Nhi, kiếp trước Đăng cơ Vi Đế hẳn là chính là hắn. Nghĩ đến đúng vậy. Thuộc Thái phi nhàn nhạt mà cười, mắt hàm ôn nhu, nói một hồi lời nói, Thái phi Thái tần nhón cao tử. Thời thanh xuân tay vỗ về cái chán. Nếu là này một đoàn nữ nhân thường thường phương hướng nàng tình an, nàng nhưng không muốn lương phó. Nương nương, chính là xảo tới rồi. Vạn ma ma nhỏ giọng hỏi, có không muốn lao nô thế nương nương tùng tùng vai. Thời thanh xuân dương mắt nhìn nàng một chút, xem như cam chịu. Vạn ma ma thủ pháp thực hảo, không nhẹ không nặng, lực đạo gại đúng châu ngứa. Thời thanh xuân thực mau được đến thả lỏng, nhắm mắt tụ thần, tùy ý hỏi, ma ma trước kia là ở nơi nào hầu hạ Hồi nương nương nói, lao nô ở hầu hạ nương nương phía trước, là gia áo cục trưởng sự. Gia áo cục, kia chính là trong cung nhất khổ địa phương. Mùa hè tay ở trong nước phao đến lâu phải chóc ra, mùa đông băng nước xương đỏ, kỳ ngứa khó nại. Vạn ma ma tay, khớp xương thô to, không cần tưởng cũng biết đã làm không ít khổ sống. Kia ma ma là bao nhiêu năm trước tiến cung? Hồi nương nương nói, lao nô 15 tuổi tiến cung. Tiến cung sau phân ở lãnh quý nhân bên người là tứ đẳng cung nữ, phụ trách ta quét. Khi đó Lãnh Quý nhân ở tại Lan phi trong cung, trong cung còn có một vị khác tiểu chủ, chính là Thường Tần. Thời Thanh Xuân Tâm vừa động, Vạn Ma Ma không có khả năng vô duyên vô cớ nói lên tiên đế thời điểm sự tình. Kia nàng trong miệng Lãnh Quý nhân cùng Thường Tần Lan phi sẽ là ai? Vạn Ma Ma buông xuống đôi mắt, ngựa khí mang theo hoài niệm, Lãnh Quý nhân cùng Thường Tần muốn hảo, Lãnh Quý nhân dục có thất hoàng tử. Sau lại thường tần sinh thập hoàng tử khi khó sinh mà chết, thập hoàng tử liền từ Lan Phi dưỡng. Kế tiếp trong cung đấu đá, các hoàng tử đã chết không ít. Cuối cùng tiên đế qua đời, lãnh quý nhân cùng Lan Phi trước sau ly thế, lao nô đã bị biếm đến giặt áo cục. Nghe đến đó, thời thanh xuân đã minh bạch, vạn ma ma là ai người. Nói không chừng bệ hạ cùng thành thân vương ở khi còn bé, từng chịu quá vạn ma ma chiếu cố. Ma ma thủ pháp không tồi, buồn cung cảm thấy khá hơn nhiều. Vạn ma ma thu hồi tay, túi đầu lập. Bên kia thái phi thái tần nhóm trở về, duyên đồ nhỏ rộng mà nghị luận hôm nay nhìn thấy hoàng hậu nương lương, một năm miệng mười gì đó đều có, nhiều nhất chính là hâm mộ nàng hảo mệnh. Thục phi đi tuất đàng trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Ngược lại là huệ thái phi, trong lòng có chút lo sợ. Thục thái phi tỷ tỷ ngươi nói hoàng hậu là cái dạng gì người. Nhìn con tính hiền lành, nhưng ngươi ta đều biết, Trên đời nào có cái gì thật sự lương thiện người? Hoàng hậu là như thế nào tiến vương phủ, mọi người đều biết. Chính là như vậy bất kham hoàn cảnh, nàng đều có thể đem bệ hạ lung trụ, có thể thấy được cũng không phải đơn giản. Nàng này vừa nói, Huệ Thái Phi trong lòng càng thêm bất an. Tuy nói Hoàng Nhi đã xuất gia vì tăng, nhưng dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng duy nhất tồn tại Hoàng tử, bệ hạ không có khả năng không có ý tưởng. Đều nói thiên gia vô quan hệ huyết thống vì củng cố chính mình ngôi vị hoàng đế có chuyện gì là một cái hoàng đế làm không được thục thái phi tỷ tỷ vậy ngươi nói muội muội nên làm như thế nào làm sao bây giờ buồn cung nào biết đâu rằng chúng ta làm thái phi vô sủng không có quyền còn có thể làm sao bây giờ muội muội ngươi cùng chúng ta không giống nhau nhị hoàng tử còn ở chùa hiếu thiện trung nếu là xuất gia hoàn tụ đương cái nhàn tản vương ra muội muội ngài liền mẫu bằng tử quý Nói không chừng bệ hạ khai ân, còn có thể hứa nhị hoàng tử tiếp ngươi ra cùng hưởng phúc. Nếu thật là như vậy, giai đại vui mừng. Nhưng Huệ Thái Phi chỉ cảm thấy đáy lòng phát lệnh, Thục Thái Phi nói tốt một mặt, không có nói một loại khác khả năng. Nếu là sanh nhi hoàng tụ, còn có một cái khả năng chính là sẽ bị chết không minh bạch, vô thanh vô tức. Muốn thật là như vậy, còn không bằng vẫn luôn đại ở trong chùa, bình bình an an quá một đời. Nàng dừng lại bước chân, cân nhắc Thục Thái Phi nói. Càng muốn trong lòng càng không yên ổn. Thục thái phi như là không có giác ra nàng khắc thường, ngay thẳng đi phía trước đi. Phần 109 Chương 110 Mật Báo Chùa Hiếu Thiện một chỗ Phật Điện ở giữa, quy một vị niên thiếu hòa thượng. Hắn gó mõ, miệng lầm bẩm. Ngoài cửa, người mặc lửa y tuệ Pháp Đại sư chậm rãi đi vào tới. Tiểu hòa thượng ngừng tay chung động tác, chiều sau nhìn lại, nhìn thấy Đại sư, đứng dậy, phương trưởng Đại sư. Tuệ pháp đại sư mắt sáng như bước, nhìn hắn. Hắn hơi cúi đầu, thấy không rõ thân sắc. Canh giờ đã muộn, ngươi các sư huynh đệ đều đã đi ngủ, ngươi vì sao còn ở làm bài tập? Hồi đại sư, đệ tử phàm tâm chưa tịnh, vì tục sự khó khăn, vô pháp giải quyết. Duy khẩn cầu Phật tổ, thế đệ tử chỉ một cái minh lộ. A Di Đà Phật, nhập ta Phật môn, đương vứt bỏ phàm trần tục sự. Người ta ở thế tục chung thân phận, bất quá là ngày xưa mây khói. Phật tổ trong mắt vô đắc rẻ sang hèn, xuất thân vương hầu tương tướng nhà, hoặc là đến từ nghèo khổ hương dã nơi, ở Phật tổ xem ra, đối xử bình đẳng, đều là hắn đệ tử. Ngươi trô cầu, Phật tổ tất sẽ nghe, vì ngươi thanh trừ tạm nghiệm. Minh giác cười khổ, sở hữu đạo lý hắn đều minh bạch. Nhưng sinh ở Hoàng gia, như thế nào có thể là thế gian cái khác nhân ra có thể đánh đồng. Hoàng gia người trong, ở trong cốt nhục liền có đối quyền thế khát vọng chúng chi hắn hiện tại là phụ hoàng cận tồn duy nhất con nối roi, tấn kế vị chế, phụ hoàng thoái vị sau, thừa kế lý nên là chính mình. Đại sư, đệ tử nếu là sinh ra người thường ra, đảo còn hảo thuyết. Tuệ Pháp Đại sư hơi hơi mỉm cười, xác thật như thế, nhưng ngươi hẳn là ghi nhớ chính mình xuất gia vì tăng ước nguyện ban đầu. Lúc ấy là như thế nào nhập Phật môn, ngươi trong lòng nguyện vọng Phật tổ có hay không thế ngươi đạt thành. Ngươi xuất gia, giới sân giới tham. Phật tổ chỉ canh giữ tin người. Minh Giác cân nhắc hắn nói, hắn nói được không sai. Lúc trước chính mình nhập chùa, sở cầu bất quá là chạy ra một con đường sống. Nếu là lưu tại trong cung, chỉ sợ hiện tại cùng hoàng huynh đệ nhóm giống nhau, đã hóa thành một ly hoàng thổ, nơi nào có thể tại đây phiền náo hay không muốn hòa tụ? Thất vương thúc trừ thiên tặc, giang sơn từ hắn trưởng quản, ba tánh tất nhiên là tâm phục khẩu phục, Hắn không thể có mang tiểu nhân chi tâm. Đi đánh cắp người khác đánh hạ tới Giang Sơn. Đệ tử đa tạ đại sư dạy bảo, đại sư buổi nói chuyện, lệnh đệ tử rộng mở thông suốt. Đệ tử quyết định vĩnh viên đi theo ta Phật, chết thay đi các huynh đệ siêu độ vong hồn. Người cùng Phật có duyên, ta lần này điểm hóa ngươi, cũng là chịu Phật tổ chi thác. A-di Đà Phật, đệ tử cảm tạ Phật tổ. Tuệ Pháp đại sư ánh mắt chuyển vì từ bi, vui mừng ngật đầu, có lẽ là ngươi ta chi gian cảnh ngộ tương tự. Cho nên Phật Tổ mới làm Lão Nạp tới điểm hóa ngươi. Tức là Phật người trong, đương biết lớn nhất thương hại là chúng sinh bình an. Vô luận người nào vì đế, chỉ cần tạo phúc thương sinh, đều đáng giá ngươi ta vì này cầu phúc. Minh Giác trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, Đại sư nói bọn họ cảnh ngộ tương tự, khó không lớn sư cũng xuất thân hoàng gia. Đại sư cùng đệ tử tao ngộ tương đồng. Không sai, rất nhiều năm kia, Lão Nạp còn ở thế tục khi... Cũng là một vị hoàng tử. Nhập chua vì tăng, sở cầu cùng là tìm sinh lộ. Cầu nhân đắc nhân, lão nạp không thẹn với lương tâm. Thu nhà đến báo, quãng đời còn lại an ủi vong linh, vinh bạn Phật tổ, a di đà Phật. a di đà Phật, đệ tử thụ giáo. Minh Giác nói xong, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới, tay gõ mõ niệm khởi kinh tới. nay hồi tưởng kinh chi âm, thiếu nóng nảy chi khí. Tuệ Pháp Đại Sư không khỏi khen ngợi gật đầu. Không hề quay rời hắn, rời khỏi ngoài điện. Hai ngày sau, trong kinh người đều biết Thái Thượng Hoàng Sở ra nhị hoàng tử ở chùa Hiếu Thiện Trung xuất ra, pháp hiệu Minh Giác. Minh Giác sư phụ quyết tâm đã định, cuộc đời này quy y để Phật môn, thế chết thảm các vị hoàng huynh để nhóm siêu độ, vì bệ hạ cầu phúc. Tin tức truyền tới trong cung, Thục Thái Phi lạnh lùng cười, nhìn chăm chầm chính mình hồng nhạt móng tay nhìn sau một lúc lâu. Phân phó cung nữ đi thỉnh thành ngọc tiểu, một viên quân cờ phế đi còn có một khách viên không đến cuối cùng, thắng bại khó phân. Thanh Ngọc Tiều hảo sinh buồn bực, không biết thuộc thái phi thỉnh nàng làm cái gì. Ngược lại nghĩ đến chính mình gần nhất cùng thái thượng hoàng sự tình, sợ hãi thuộc thái phi ở xử trí nàng. Nàng thấp thỏm, cùng cung nữ đi thuộc thái phi chỗ ở. Thuộc thái phi cười chiều nàng lấy tay, "Thành mama, ngươi lại đây. Không biết thuộc quá nương nương có cái gì phân phó." Nàng thấp thỏm tâm hảo quá một ít. Xem thục thái phi biểu tình, không giống như là muốn hỏi nàng tội. thuộc thái phi đánh giá nàng, mấy ngày không thấy, nhìn như là đấy đã một ít. Trước đoạn nhật tử nói vậy ở du công công thủ hạ an không ít khổ, hiện tại đều dưỡng đã trở lại. bổn cung nghe nói ngươi đem thái thượng hoàng hầu hạ đến không tuổi cố ý có thưởng. Nàng chụp một chút tay, có cung nữ bưng lên một chén chén thuốc, thành ngọc tiều ngửi được hoa hồng hương vị, sắc mặt đại biến, thái phi. Nương nương! Ngài đây là ý gì? Thục thái phi vẻ mặt khó xử bộ dáng, thương hại nói, buồn cung cũng là bất đắc dĩ. Hai ngày trước hoàng hậu cô ý hỏi ma ma, biết được ma ma hiện tại là thái thượng hoàng trong phòng người, tựa hồ có chút không vui. Nàng quản được cũng thật khoan, nào có làm em dâu quản đại bá trong phòng sự. Lý là cái này lý, chính là nàng hiện tại quý vì hoàng hậu, sợ nhất có tổn hại hoàng gia thanh danh. Nói đến cùng, ngươi là thái giám đối thực. Nếu là cùng thái thượng hoàng lăn lộn hồ nháo còn tự thôi. Tóm lại là một giường chăn gấm che khuất, không người lộ ra. Nhưng nếu là kết nghiệt quả, kia nhưng như thế nào cho phải? Lan chuyển đi ra ngoài, vậy hạ mặt còn muốn hay không? Thanh Ngọc Kiều mặt soát địa trắng, liền bởi vì nàng hầu hạ quá thái giám, liền sinh hoàng tử tư cách đều không có. Vào cung khi, nàng chính là Ngọc Phi, lời này như thế nào không có người ta nói. Thục thái phi như là chờ nàng suy xét uống một ngụm trà thủy. Thái phi nương nương, ngài cần phải cứu cứu nô a Thanh Ngọc Tiều chịu đựng khuất nhục quỳ xuống tới, thúc thái phi cùng nàng nói nhiều như vậy, không giống như là nhẫn tâm muốn tuyệt nàng con nối roi. Nếu không trực tiếp ấn nàng rót thuốc, hà tất phí nhiều như vậy môi lưới. Than, buồn cung cũng tưởng giúp người, nhưng hoàng tử mẹ đẻ là cái thái giám đối thực, này, nơi nào có thể hành. Nàng nặng nghề mà thở dài. Bất đắc dĩ là lấp đầu. Xem ở thành Ngọc Kiều trong mắt, đột nhiên liền minh bạch nàng dụng ý nguyên lai thuộc Thái Phi mới là tâm cơ sâu nhất cái kia, nàng là muốn cùng chính mình đoạt hải tử. Nương nương. Nếu là nương nương buông tha nô tỷ, tương lai nô tỷ hải tử chính là nương nương hải tử, nô tỷ chỉ cầu nương nương, có thể hay không làm nô tỷ làm nũ mẫu. Ngài yên tâm, nô tỷ quyết sẽ không cùng hải tử nói bậy cái gì. Bồn cung nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, Ngươi nhà, còn không bằng thành thành thật thật, chớ có miên man suy nghĩ. Nơi này nữ duyên phận A, kiếp này vẫn là không cần nhớ thương. Nói xong, nàng chiều cung nữ nháy mắt. kia cung nữ tiến lên, liền phải cấp thành ngọc tiểu uy dược. Thái phi nương nương. Câu ngài khai ân, làm nô tỳ có hải tử đi. Nô tỳ chỉ nghĩ thể hội một chút sinh nhi dục nữ tư vị, ngài phóng một vạn cái tâm. Nô tỳ sinh song hài tử sau, quyết không hề xem một cái, giao từ nương nương luôn ngẫm, nương nương ngài xem tốt không? Người đây là tội gì? Thôi, bổn cung nhất nghe không được người khóc, đơn giản làm người tốt. Tương lai ngươi nếu là sinh hài tử, bổn cung liền chịu cái mệt, thế ngươi dưỡng. Tạ nương nương. Thay Ngọc Kiều trong lòng đem nàng mắng đến muốn chết, trên mặt còn phải làm ra mang ơn đội nghĩa bộ dáng, càng nghĩ càng là bực đến hoảng. Chờ trở lại Thái thượng hoàng cung điện, Thái thượng hoàng mới vừa tỉnh ngủ, tinh thần rất tốt. Ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau chút lên giường. Nàng tức giận mà liếc nhìn hắn một cái, thân thiếp nhưng không muốn thế người khác làm áo cưới, sinh hài tử cho người khác, chịu khổ chịu nhọc lại là chính mình. Ngươi đây là nói cái gì lời nói, hắn về sau liền tính là quá kế cấp lao thất, kia cũng là người hài tử. Bệ hạ. Nô tỳ cũng không phải là sợ bệ hạ tới đoạn, mà là thuộc thái phi nương nương, nàng. Thái thượng hoàng đột nhiên muốn ngồi dậy, xả đến trên người thường, đau đến thấp chú vài câu, ngươi nói cái kia tiện nhân. Cả ngày bưng một bộ cao cao tại thượng bộ giáng. Chấm liền nói trách không được, lao thất đem tây cùng sự tình toàn giao cho nàng, nguyên lai like hai người cũ tình khó quên. Tiện nhân này sợ là cũng biết lao thất không thể giao hợp sự, là muốn mượn hài tử danh chính nôn thuận mà cùng lao thất ở bên nhau, tiện nhân này. bệ hạ, ngài nói cái gì? Thục thái phi cùng hiện tại bệ hạ có tư tình. Thái thượng hoàng hư một tiếng, người cho rằng năm đó chấm vì sao phải phong một cái người xa cơ thất thế gia tang phụ trưởng nữ vì phi, nếu không phải nàng cùng lao thất. Nàng nhưng thật ra thông minh thật sự, tiến cung sau không biết như thế nào bà thượng quốc. Thiên tặc, chấm cũng không dám động nàng. Thanh Ngọc Tiều mặt vặn bèo lên, trách không được. Nay Thuộc thái phi tàng đến cũng thật đủ thâm, cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu muốn mượn chính mình hài tử quang minh chính đại mà đứng ở bệ hạ bên người. Thiên hạ nào có như vậy mỹ sự, nguyên là ý nghĩ của chính mình, như thế nào có thể chịu được người khác chiếm trước tiên cơ. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết. Một cái thái phi, dám mơ ước thúc tử, lan truyền đi ra ngoài chỉ sợ là tử lộ một cái. Nhưng hoàng gia sẽ không làm chuyện như vậy truyền ra đi, nếu là bị họ phó ta biết, chỉ sợ có đến trò hay xem. Nàng trong lòng như hoa, Càng muốn khỏe miệng tiểu đến càng cao Cũng mặc kệ thái thượng hoàng đỏ mặt Tía thai muốn kéo nàng lên giường bộ dáng, Tránh thoát khai sau Thu thập một chút đi ra ngoài Giám thị nàng các cung nữ xem nàng bưng quần áo đi ra ngoài Chỉ nói nàng là đi cấp thái thượng hoàng giặt quần áo Cũng không có cả nàng Từ khi nàng thành hầu hạ thái thượng hoàng người Thái thượng hoàng tất cả ăn uống tiêu tiểu đều là chuyện của nàng Nàng lén lút Tránh thoát người khác tầm mắt lặng lẽ chuồn ra tây cung Cái khác cung điện chỉ có quét tước cung nhân, không có người sẽ chú ý tới nàng. Nàng một đường nẹ tránh, nẹ qua tuần tra trong cung thị vệ, tới rồi vĩnh trạch cung điện trước. Cung nhân đi vào bẩm báo thời thanh xuân, thời thanh xuân chọn một chút mi. Nàng làm cung nhân đem người mang tiến vào, chính mình nhưng thật ra muốn nhìn, thanh ngọc kiểu rốt cuộc còn có cái gì nói. Kiếp trước, nàng cả đời đều sống ở thanh ngọc kiểu bóng ma dưới, này một đời nàng đã rất ít nhớ lại có như vậy một vị cố nhân không thể tưởng được hai người lại lần nữa gặp mặt là ở như thế tình huống dưới thanh ngọc Kiều cúi đầu nhìn chăm chăm sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà kỳ thật trong lòng đố ghét đến nổi điên nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương thành ma ma phải không hồi nương nương đúng là nô tỳ nô tỳ cầu kiến nương nương là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Thời thanh xuân cảm thấy hứng thú mà khẽ cười một tiếng, hãy nói nghe một chút. Thanh Ngọc Tiều nửa nâng đầu, như là nhìn một chút xung quanh. Thời thanh xuân càng thêm cảm thấy buồn cười, phất tay làm cung nữ lui xuống đi, chỉ để lại vạn ma ma cùng tâm hỷ. Nói đi, có chuyện gì muốn nói cho buồn cung. Nương nương, nô tỉ vô tình bên trong nghe được một chút sự tình, tuy rằng có chút lấy không chuẩn. Nhưng người khác thường nói thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Sự tình quan bệ hạ thanh danh, nô tỳ không thiếu được muôn cả gan vạch trần nào đó người không thể gặp quan tâm tư. Cùng bệ hạ có quan hệ, thời thanh xuân chính khởi sắc mặt, mặt mày lãnh đạo. Người nói đi, nương nương, trước kia nô tỳ vẫn là Ngọc Phi khi, từng ngẫu nhiên nghe người ta đề cập, Thục Thái Phi nương nương đối bệ hạ hành tung thập phần quan tâm. Trước hai ngày, vô tình bên trong từ Thái Thượng Hoàng trong miệng biết được, Thục Thái Phi cùng bệ hạ ở tiến cung phía trước chính là nhận thức. Nô tỳ trái lo phải nghĩ, sợ hai thuộc Thái Phi sẽ làm ra cái gì ném hoàng gia thể diện sự tình, cho nên đánh bạo tới bẩm báo nương nương. Thời thanh xuân mới vừa lánh xuống dưới sắc mặt, nháy mắt đóng băng, nhìn chầm chầm thành Ngọc Kiều. Buồn cung đã biết, người đi xuống đi. Một câu biết liền xong việc. Thanh Ngọc Kiều có chút không cam lòng, nhưng là lại nhiều nói, từ miệng nàng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng lạc không giới hảo. Không khỏi trong lòng thầm mắng phó tam là cái ngu xuẩn. Đồ vô dụng, liền có người muốn cướp chính mình nam nhân đều nghe không hiểu. Thời thanh xuân sai người đưa nàng đi ra ngoài, lệnh cưỡng chế nàng lời này không được nói tiếp, nếu không ấn cung quy xử trí. Trong điện chỉ dư chủ tớ ba người, thời thanh xuân lệnh giọng hỏi vạn ma ma, nhưng nhớ rõ thục thái phi tiến cung khi quan cảnh. Lao nô khi đó ở giặt táo cục, chưa từng chính mắt gặp qua. Nhưng nghe người nghị luận quá, nói thuộc thái phi cha mẹ song vong, vẫn luôn gửi nuôi ở cậu trong nhà. Ma năng cầu, chính là mười vương phi phụ thân, mười vương phi phụ thân năm đó chỉ là một người thủ thành tiểu quan. Đến nỗi thuộc thái phi là như thế nào nhập bệ hạ mắt, lại là như thế nào phong phi, lão nô liền không biết tỉnh. Thủ thanh tiểu quan. Thời thanh xuân tế lẩm bẩm, một cái tiểu quan cháu ngoại gái tiến cung liền phong phi, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Thái thượng hoàng là hoang đường, nhưng hắn là thấy thế nào thuộc thái phi, nếu là tuyển tú. Thục Thái phi thân phận không đủ. Nếu là Thái thượng hoàng gia cung ngẫu nhiên gặp được, vừa gặp đã thương, càng không thể nào nói nổi. Theo nàng biết, Thái thượng hoàng chưa từng có gia qua cung, còn nữa Thục Thái phi diện mạo cũng không làm người kinh diễm. Như vậy chỉ có một khả năng, lấy bệ hạ xấu xa tâm tư, sợ là không biết từ nơi nào nghe được Thục Thái phi cùng bệ hạ giao hảo, vì thế vì thỏa mãn chính mình vận vẻo khuấy ý, mới đem Thục Thái phi lộng tiến cung trung. Nàng tin tưởng bệ hạ lấy bệ hạ tâm cơ, nếu là vừa ý thuộc thái phi, thuộc thái phi liền không khả năng trở thành thái thượng hoàng phi tử. nhưng thuộc thái phi đâu? nữ nhân tâm tư thâm như hải, mặt ngoài cười nói yên yên người, kỳ thật ở sau lưng ám thọc dao nhỏ, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. thuộc thái phi muốn thật đối bệ hạ cất giấu cái khác tâm tư, nhất định sẽ có điều hành động. nàng nhớ tới thuộc thái phi bộ dáng, mặt ngoài vô hại, hoặc là là thật sự lòng mang bằng phẳng hoặc là chính là lòng dạ sâu đậm. Nàng chấm tư, liền có người đi đến trước mặt đều không có phát hiện. Với nhấc đầu, nhìn đến minh hoàng thân ảnh, mà vạn ma ma cùng tam hỷ đã thối lui đến ngoài điện Tưởng sự tình gì như thế nhập thần, liền châm tiến vào cũng không biết. Suy nghĩ bậy hạ. Nam nhân ánh mắt vọng lại đây, nàng cực nhỏ nói loại này lịch ngầm nói, lần đầu nghe được, trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Bậy hạ. Quá mấy ngày ta tưởng triệu thành thân vương phi tiến cung nói chuyện, thuận tiện trông thấy nàng hải tử. Ân, ngươi xem an bài đi. Phần 110 Ta đã biết, tự lần trước từ biệt, nhiều ngày không thấy nàng, không biết nàng hiện giờ tốt không. Nghe nói thuộc thái phi từ nhỏ gởi nuôi ở nàng nhà mẹ đẻ, nói vậy biểu tỷ mỗi hai cảm tình là thập phân tốt. Ta cũng là người tốt, đến lúc đó làm thuộc thái phi lại đây nói chuyện. Nguyên dự cử một tiếng, tựa hồ cũng không để ý. Thời thanh xuân lưu ý đến, chính mình nhắc tới thục thái phi khi, sắc mặt của hắn không có chút nào gần sóng. Yên tâm đồng thời, âm thầm phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng là thần nữ có tâm, thương vương vô tình. Lấy bệ hạ tính tình, thật muốn để ý thục thái phi, tất không thể trơ mắt nhìn nàng vào cung. Nàng túi đầu cười, đánh bạo đi kéo hắn tay. Bệ hạ, chúng ta đi ngự hoa viên đi một chút đi. Nguyên dực sẽ tự đồng ý, phu thê hai người cầm tay rời đi. Sắp đến cửa, thời thanh xuân không chút để ý mà trở về một chút đầu, thật sâu mà xem một cái vạn ma ma. Vạn ma ma đầu tiên là khó hiểu, ngược lại tình ngộ. Trước 111 tội liên đới. Trước mắt ngự hoa viên, tự nhiên là không có gì cảnh đẹp. Trời ra rét, duy bốn mùa thường xuân cây tối còn có màu xanh lục, còn lại đều là làm hoàng cảnh cây. Một đường đi tới, trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua cung nữ, lại vâu người khác thời thanh xuân không khỏi nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tiến cung. khi đó trong vườn hoa thắm liêu xanh, các mẫu mỹ nhân nhi xuyên qua trong đó thật náo nhiệt. bất quá ngắn ngủn mấy tháng công phu, nguyên bản kín người hết chỗ trong cung liền thành một cái khác thất vương phủ. các nơi cung điện đều thành không điện, so với vương phủ càng thêm trống trải. nàng thân khoác cẩm tím áo choàng, áo choàng thượng cũng dùng tơ vàng tuyến thêu phượng điểu. bên người nam nhân một thân long bảo, bộ hắc kim áo khoác nghiêm túc lạnh lùng ta ngày đó tiến cung khi còn tại đây trong vườn thưởng quá hoa trước mắt nhưng thật ra không có gì nhưng thưởng nàng tùy tay tháo xuống một mảnh còn chưa rơi xuống lá cây hai ngón tay nhéo, chuyển động thưởng thức rất là thanh thản mắt thấy cửa hải cuối năm buông xuống chờ khai xuân nghĩ đến trong vườn tất là một cảnh tượng khác vừa nhấp đầu liền thấy một thân mổ làm bóng người đi tới như là trong lúc vô y đi đến nơi này giống nhau nàng khẽ miệng khẽ khởi, nhìn về phía người tới Người đến là thuộc Thái Phi, thố lam váy áo, cùng sắc áo choàng, trang dung thanh nhã, đuôi tóc đơn giản, duy cắm một chi ngọc trâm. Nàng vốn là lớn lên dịu dàng, lần này trang điểm càng hiện ra nàng phiêu nhiên khí chất, lệnh người không khỏi dâng lên hảo cảm. Nàng quy củ mà hành lễ, đôi mắt nửa nâng, thần thiếp gặp qua bệ hạ, nương nương. Không biết bệ hạ cùng nương nương tại đây, lầm sấm ngự hoa viên, mong rằng bệ hạ nương nương thứ lỗi. Đứng dậy đi. Tạ bệ hạ, thời thanh xuân nhìn nàng con đường từng đi qua, như suy tư gì. Thời tiết rất lạnh, thục thái phi nếu là có chuyện gì, tống cổ các cung nhân đi làm, hà tất tự mình ra tới, tiểu tâm chứ hàng khí. Hồi nương nương nói, là thần thiếp niệm một buổi sáng kinh, nghĩ ra được hít thở không khí. Thần thiếp luôn luôn như thế, tham thiền ngộ đạo, mỗi phùng không được giải khi, liền sẽ khắp nơi đi một chút. Thì ra là thế, thục thái phi hảo tâm tính. Tạ nương nương khèn em, chưa nói tới tâm tính. Không sợ bệ hạ nương nương chê cười, trước đây nhiều năm, nếu không phải dựa vào kinh Phật, chỉ sợ thần thiếp thật không muốn sống tại đây dơ bẩn địa phương. Mỗi người đều nói thần thiếp mệnh hảo, tăng nữ trưởng nữ tiến cung vì phi, là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Thần thiếp nếu có thể lựa chọn, tình nguyện không làm này hoàng phi, đáng tiếc tạo hóa trêu người. Cuối cùng một câu, nữ khí cô đơn, rất là tịch liêu. Ngược lại, Nàng thay đổi một cái ngữ khí, thân thiếp không đánh hợp lại bệ hạ cùng nương nương, này liền cáo lui. Thời Thanh Xuân mỉm cười gật đầu, nhìn nàng Lưu Nhã mà xoay người, màu lam áo choàng giống nước gợn giống nhau chảy qua, tạo nên ngân sóng. Xoay người hết sức, hơi khu lông mi run một chút, như điệp vũ giống nhau. Hảo một vị thanh nhã nữ tử, cử đầu đầu đủ gian đều là khác đoan trang. Chờ thân ảnh của nàng biến mất ở vườn chỗ ngoạt, Thời Thanh Xuân đã khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Nàng vừa rồi một phen lời nói, quyết không phải tùy tiện nói. Nếu thật là biết lễ, sao có thể sẽ ở trước mặt bệ hạ nói nói vậy, rõ ràng là giả đáng thương, bác đồng tình, tưởng khiến cho bệ hạ thương tiếc. Vị này thuộc thái phi lòng dạ sâu, vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải thành ngọc tiểu nói, chỉ sợ chính mình liền tính là lòng có phong bị, đều sẽ không hoài nghi nàng. Thâm cung tự hải, ta nhớ rõ bệ hạ không phải có lệnh, Chưa từng sinh dục quá thái phi thái tần đều có thể ly cung tái giá, vì sao thuộc thái phi còn nguyện ý lưu tại trong cung. Nguyên dực nhìn nàng một cái, thuộc thái phi không chỗ để đi, nàng từ nhỏ tăng phụ tăng mẫu, gửi nuôi ở cứu ra. Ta biết, nếu không, bệ hạ ngài thế nàng tìm một cái người trong sạch, làm nàng trung thân có ý để. Hắn ánh mắt sâu thẳm lên, thấy không rõ bên trong cảm xúc, thời thanh xuân đột nhiên liền cảm thấy chính mình cậy sủng sinh tiểu. Hắn lại sùng ái chính mình, dù sao cũng là thiên hạ chi chủ. Đế vương tâm tư, há là người khác có thể phỏng đoán. bệ hạ, ta chỉ là thuận miệng nói nói, Thái thượng hoàng còn ở thục Thái phi vị phân cao, nếu là tài giá, chỉ sợ với hoàng gia danh dự không tốt. Chấm trong lòng hiểu rõ. Hắn nói, đi ở nàng phía trước. Nàng ở phía sau cắn môi, lấy không chuẩn hắn có hay không sinh khí. Hai người yên lặng mà đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên hắn đột nhiên xoay người, một phen tún qua nàng, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, ẩn đến bên cạnh núi giả bên trong. Thời thanh xuân có chút không có phản ứng lại đây, người liền hắn để ở núi giả thượng. Hắn ánh mắt âm u, tựa hồ còn có tức giận. Như vậy bộ dáng, cực tựa bọn họ mới quen khi. Vậy hạ? Có phải hay không chấm nói không đủ rõ ràng, làm được không đủ rõ ràng? Vậy hạ? Ta! Chấm nói qua! cuộc đời này chỉ phải ngươi một người, ngươi còn ở thử cái gì? Thục Thái Phi cùng chấm thời trẻ quen biết không giả, nhưng chấm cũng không nửa điểm cái khác tâm tư. Nếu thật là đối nàng có một tia cảm tình, sao có thể sẽ làm nàng tiến cung? Ngươi không tin chấm, mới vừa rồi còn lấy lời nói tới thử chấm, ân. Hắn méo nàng bả vai tay dùng kính, sinh đau sinh đau. Nàng đột nhiên liền hối hận lên, thầm mắng chính mình đa tâm, vì sao không tin hắn? Chính mình vì sao phải lo được lo mất, lấy tầm thường nam nhân ý tưởng tới suy đoán hắn. Hắn hiện tại đối chính mình tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, làm chính mình quên hắn lúc đầu bộ dáng. Như vậy một cái hành sự bừa bãi, duy ngã độc tôn, kẻ điên giống nhau nam nhân, hắn kiêu ngạo nơi nào cho phép người khác hoài nghi. Bậy hạ, ta sai rồi. Ngươi nói xem, sai ở đâu? Đầu của hắn thấp phủ, gần trong găng tức. Nàng đều có thể ngửi được hắn thanh liệt hơi thở. Phun ở trên mặt, trên tay hắn kính buông ra, như cũ chống nàng, thân thể gần sát. Nàng trước mắt, mềm ngữ khí, là ta nghe phong chính là vũ, nghe người khác nói bệ hạ cùng nàng thời trẻ quen biết, nàng. Quan tâm bệ hạ, cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ. Bệ hạ, ngài tha thứ ta đi, ta lần sau sẽ không như vậy nữa. Còn có lần sau, đã không có nàng tiểu tâm mà ngắm sát mặt của hắn, cắn ngôi, bệ hạ, ta có lần này hành động chứng minh ta để ý bậy hạ, có lẽ là trong cung giấm chua cái bình bị ta đánh nghiêng. Mang theo làm nũ ngứa khí, cực kỳ khó được. Hắn không khỏi tâm thần mềm nún sắc mặt hòa hoan xuống dưới, trong mắt mang theo sắc màu ấm, không còn nữa mới vừa rồi lạnh lẽo. Thời thanh xuân tâm buông lỏng, ám đạo hắn quả nhiên ăn mềm không ăn cứng. Hai người dựa đến cực gần, lẫn nhau hơi thở có thể nghe. Hắn chống lại nàng thân thể tư thế, giống đem nàng ôm vào trong ngực. Núi giả trong động, ẩn nấp nhỏ hẹp, càng thêm lệnh nhân tâm sinh khỉ niệm. Tay nàng không tự chủ mà vương, vòng lấy hắn eo. Nam nhân eo rắn chắc thon chắc, nàng có thể nhớ rõ hắn dáng người là như thế nào hoàn mỹ. Bệ hạ, ngài hiện tại tha thứ ta đi, ta còn muốn cho ngài sinh hải từ đâu. Mềm ấm nói, kiểu diễm khuôn mặt, hắn đôi mắt một lần nữa ám trầm hạ tới, túi đầu ngậm lấy kia môi đỏ. Hồi lâu qua đi, nàng thở hứng hộp, sử lực đẩy hắn, nô. Vậy hả? Nơi đây không nên. Hắn sao có thể không biết, chậm rãi buông ra nàng. Nàng búi tóc có một ít rời rạc, cánh môi hồng diễm diễm, phiếm thủy quang. Hai má đỏ bừng, như tháng ba đào hoa. Một tay đem nàng ngũ choàng đắp lên, lôi kéo tay nàng, ra núi giả. Phu thê hai người trở lại vĩnh trạch trong cung, trực tiếp vào nội thất. Vạn Ma Ma cùng Tam Hỉ đám người thức thời mà không có theo vào đi theo sau không lâu liền thấy nội thất mảnh vông. Nội thất, kim phong ngọc lộ, triền miên lưu luyến. Vạn ma ma lạnh mặt, nhìn chầm chầm cách đó không xa bận việc các cung nữ, ý đồ nhìn ra, những người này giữa có ai tưởng tới gần nội điện. Ngày kế bệ hạ đi thượng chiều sau, thời thanh xuân ngủ đến giờ thìn quá mới lười nhắc mà đứng dậy. Nhớ tới đêm qua chính mình nam nhân điên cuồng không biết thỏa mãn đòi lấy, tay không khỏi xoa bụng. Nay một đời, thối cao danh phận, thương ái nam nhân, Nàng đều có được. Nàng không cho phép có bất luận kẻ nào tới phá hư nàng hai đời mới đã tu luyện phúc khí. Ai đều không được. Nàng khôi phục bình tĩnh, gọi tam hỉ các nàng tiến vào hầu hạ. Đại trang điểm dùng quá đồ ăn sáng sau, vạn ma ma ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Nàng sắc mặt lạnh lùng, mệnh lệnh nói, đem người mang tiến vào. Không bao lâu, hai gã tiểu thái giám áp một vị cung nữ tiến vào, xem trang điểm, là chồng cung tam đẳng cung nữ. Hồi nương nương, nàng tên là Tư Thu, là tân tiến vào tam đẳng cung nữ, phụ trách tạp quét chờ việc. Lao nô hôm qua thấy nàng sấn người không chú ý khi, gian dối thủ đoạn, thế nhưng lưu khai lửa nhác. Tư Thu quỳ trên mặt đất, cả người phát run, nương nương. Tha mạng, nô tỉ thân mình không khỏe. Cho nên, cầu nương nương khai ân, khai ân nào. Thân mình không khỏe vì sao không có nghỉ ngơi, ngược lại khắp nơi chạy loạn. Vạn ma ma liếc nàng nói. Nô tỷ. Nô tỷ là đi tìm cùng nhau tiến cung đồng hương, tưởng lộng chút rửa uống uống. Người đồng hương, chính là tây cung cung nữ. Đúng là, nô tỷ. Đồng hương là Huệ Thái Phi bên người. Thời thanh xuân mắt nhíu lại, Huệ Thái Phi. Hôm qua thuộc Thái Phi tới như vậy kịp thời, nói là trùng hợp nàng căn bản sẽ không tin. Cũng là ở cùng bệ hạ ra cửa khi, nàng đột nhiên toát ra tới ý tưởng. Nàng lúc ấy nghĩ, nếu là thục thái phi thật sự đối bệ hạ cô ý, tất nhiên sẽ ở vĩnh trạch trong cung xếp vào nhãn tuyến, cho nên dùng ánh mắt ý bảo vạn ma ma. Vạn ma ma không hổ là trong cung láo nhân, một ánh mắt là có thể minh bạch tính toán của chính mình, bắt được mật báo người. Đồng thời, nàng trong lòng càng thêm khẳng định, thục thái phi lòng dạ sâu, vượt quá nàng tưởng tượng. Theo lẽ thường tới nói, tư thu là huệ thái phi xếp vào người, càng hợp tình lý bởi vì sở hữu Thái Phi chung chỉ có Huệ Thái Phi còn có tử trên đời. Nếu là Huệ Thái Phi cùng nhị hoàng tử mẫu tử có tâm làm phản, ở chính mình bên người xếp vào Nhãn tuyến là hợp lý Nàng Thế tư xem ra trong cung nữ nhân đều không phải đơn giản kia hơn 20 vị cung nữ còn không biết đều có ai nhãn tuyến Thục Thái Phi cùng Huệ Thái Phi ở trong cung kinh doanh nhiều năm ai biết chỗ tối đều kéo lung người nào Vạn Ma nàng nếu phạm vào cung quy, Ngươi liền y cung quy xử trí. Là, nương nương. Ngươi tới nào, đem tư thu dẫn đi, trọng đánh 20 đại bản, đưa đi giặt táo củ. Tư thu bị ấn ở ngoài điện lùn trường ghế thượng, cao giọng kêu gọi, nương nương, thao mạng A. Thời thanh xuân đứng ở cửa đại điện, nhìn quét trong cung sở hữu cung nhân, các ngươi cấp buồn cung nghe, buồn cung nhất kỳ ăn cây táo, rào cây sung. Đã ở vinh Trạch cung làm việc, buồn cung nguồn chính là trung tâm Các ngươi trung tâm chỉ có thể đối buồn cung một người, nếu có dị tâm, buồn cung quyết không kinh tha. Sở hữu cung nữ thái giám đều cúi đầu, nguyên tưởng rằng hoàng hậu là cái mềm mại, nào hiểu được tính tình như thế cường nạnh. Muốn bọn họ đều trung tâm nàng, chẳng lẽ liền bệ hạ nói đều không nghe. Nàng chẳng lẽ là tưởng một người độc bá bệ hạ hậu cung. Mọi người ngờ vực, cũng không dám tố chi với khẩu. Nhưng triều đình thần tử nhóm, đã có người thượng chiết. Tấu thỉnh bệ hạ nạp phi mở rộng hậu cung. Kỳ thật, ngày đó một thiến tặc nói, rất nhiều người nghe được. Bệ hạ không thể giao hợp, không biết có phải hay không thật sự. Nhưng hậu cung chỉ có hoàng hậu một vị nữ nhân, hiển nhiên là không hợp tổ chế, cũng không phù hợp trong cung quý củ. Phần 111 Trên long ỷ đế vương sắc mặt lạnh băng mà xem xong trong tay sổ con, hư nhẹ một tiếng, tùy tay vứt trên mặt đất. Ái khanh nhóm nhưng thật ra nhàn đến hoảng. Trong kinh ngoại kinh việc vật vênh một đống, các ngươi còn có nhàn tâm nhìn chằm chằm hậu cung của chấm. Đã có người thỉnh sổ con, kia chấm không ngại liền cáo chi các khanh. Hậu cung có hoàng hậu, chấm sẽ có đích hoàng tử. Nạp phi có tác dụng gì, sinh một đống thứ hoàng tử, chờ bị giết sao? Các triều thần hít hà một hơi, bậy hạ long uy không sợ, liền như vậy Phạm Huy nói đều dám nói, chỉ sợ là thật sự quyết tâm, không muốn nạp phi. Mọi người cúi đầu, Nguyên Dực mắt nhìn quét nạp phi việc không thể nhắc lại nếu không lấy nhiều loạn triều cương xử trí ái khanh nhóm nếu là không có việc gì liền bãi triều đi hắn thổi tay háo một cái bãi giá hồi cung lưu lại cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau thực nhanh có người phản ứng lại đây nhìn kim ngô đại tướng quân mặt lạnh tiểu tâm mà lấy lòng chúc mừng quốc trưởng chúc mừng phó ngự sử phó vạn dặm cùng ngũ tướng quân liếc nhau cùng đáp lễ nguyên dực trở lại vinh trạch cung Nhìn đến bên ngoài đang ở hành hình, lập tức bước vào cung điện. Tam hỉ thấy thế, nhỏ rộng rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thời thanh xuân ý cười đón chào, tùy ý địa đạo, kia cung nữ hôm qua đương trị khi đi tây cung, phạm vào cung uy. Ta mới vừa vào chủ trong cung, dù sao cũng phải lập lập uy. Hắn lạnh lùng mắt hàn quang vừa hiện, Lý Trường Hải, Tiến Bảo. Thực mau, hắn bên người đại thái dám Tiến Bảo, nô tài khấu kiến bệ hạ, khấu kiến nương nương. Ngươi đi, chuyển châm khẩu dụ, sở hưu sau tiến vĩnh trạch cung cung nhân toàn bộ trưởng trách 10 đại bản. Về sau phạm là một người phạm sai lầm, tội liên đới bị phạt. Nếu tưởng không chịu phạt, đương dò xét lẫn nhau, bất luận kẻ nào không được tái phạm. Là, bệ hạ. Thời thanh xuân nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy tội liên đới có phải hay không quá mức chút. Nguyên dực hư lệnh, hoàng quyền tối thượng, nếu dám công chủ tử có dị tâm, tưởng đây tớ ước hiếp chủ nhân. Nói theo từ trước, chấm quyết không kinh tha. Ngươi là hoàng hậu, hậu cung sở hữu sự tình ngươi một người độc đoán, dám can đảm có người mạo phạm, không cần lưu tình, giết một người dân trăm người, chấm chính là muốn cho bọn họ sợ sợ. Thời thanh xuân hiểu rõ, bệ hạ đây là sợ lại ra một cái một công công. Bệ hạ yên tâm, ta đã biết, về sau nhưng phàm là có gì tâm giả, quyết không nung chiều. Nang bước mặt, nói được chính nghĩa lâm nhiên, hắn mắt lộ ra khen ngợi. Không hổ là tướng môn hổ nữ. Nàng giận hắn liếc mắt một cái. Cái gì tướng môn hổ nữ? Nàng chính là từ nhỏ ở phó gia lớn lên. Nào có nàng cha nửa điểm vì phong. Ta nơi nào hổ? Hắn túi lâu cười. Cô nương này vi vũ. Không phải diện mạo, Là tính tình. Hay còn đến mới gặp khi nàng gắn lớn. Sợ chỉ có một hổ tự có thể hình dung. Ý kìa chấm xem. Nơi nào đều hổ? Nàng tức khắc không làm. Hổ cũng không phải là cái gì hảo tự. Lấy tới hình dung một nữ tử, càng là biếm ý cái gì khỏe mạnh khó khỉnh, hổ bối hùng eo, đều không dễ nghe. Tường nàng tuy không phải nhược không trải qua phong nữ nhân, tốt xấu dáng người là lướt hấp dẫn, nơi nào có thể cùng hổ nhắc lên quan hệ. Nàng giả vờ sinh khí mà quay đầu, hư một tiếng, chương 112 kỳ hảo. Lại nói bên ngoài hành hình song, Lý Trường Hải lớn tiếng tuyên đọc bệ hạ khẩu dụ, Bị đánh người liền đau cũng không dám hô. Vô tội chịu liên lụy nhân tâm đem tư thu mang đến máu chó phung đầu, thề về sau muốn nhìn chằm chằm người khác, liền sợ còn có bất an phân. Mà trong lòng có quỷ người, càng là không dám ra tiếng, trong lòng đánh cổ, cân nhắc như thế nào tìm đường lui. Vĩnh trạch trong cung náo ra như thế đại động tĩnh, tây cung bên kia không có khả năng không có tiếng gió. Thục thái phi tỉ tỉ, không biết là người nào chọc giận bệ hạ, bệ hạ thế nhưng phát như thế lửa lớn. Hiền Thái Phi khuôn mặt vô sầu đầy mặt hỏi, muốn nói lại thôi mà xem một cái Huệ Thái Phi. Huệ Thái Phi trong lòng trầm chầm, chầm, vĩnh trạch cung bên kia vẫn chưa phong tỏa tin tức, thực dễ dàng liền hỏi tham gia tới, nguyên là Tư Thu đương chỉ khi, chuồn em tới Tây Cung. Liên như vậy một chuyện nhỏ, bệ hạ cư nhiên nổi giận, trưởng trách sở hữu cung nhân. Tư Thu cùng chính mình thủ hạ một vị tiểu cung nữ là Đồng Hương, Huệ Thái Phi là biết đến. Nàng chính là sợ hoàng hậu cho rằng tư thu là chính mình xếp vào ở Vĩnh Trạch cung nhạc tuyến, cho nên trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Hiện tại hiền thái phi như vậy vừa hỏi, nàng chỉ cảm thấy hái hùng kết vĩa. Thục thái phi như cũ là bình tĩnh bộ dáng, nhàn nhạt nói, bệ hạ tâm tư há là chúng ta có thể đoán mò. các ngươi còn nghĩ tới ngày lành, phải trang điếc làm ách, không nên nghe đừng nghe, không nên nói đừng nói. Tất cả.